Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 687 tài sản 6.000 vạn kim tệ rầm rầm Mà cũng cũng ngay lúc đó, lưỡng đạo phong thuộc tính linh khí phóng lên cao. Lâm Viêm áng mắt hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng giao vị trí phương. Vô tận linh khí. Điên cuồng hội tụ lên các nàng cũng phải tấn cấp sao nhìn điệu bộ này. Muốn xông ra linh hoàng. Lâm viêm nhìn trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Chính là tu luyện giả cần phải đột phá linh hoàng thiên địa dị tượng. Không khỏi cao hứng cười cười. Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu nếu là tiến vào linh hoàng cảnh giới lời nói. Như vậy bên cạnh hắn người. Thực lực tự nhiên cũng liền nâng cao một bước. Sau này trong này ba ngày hiển nhiên cũng là có thể càng có niềm tin. Bất quá tấn thăng Linh Hoàng cũng không phải là một sớm một chiều thời gian Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mặc dù có lâm viêm đan dược có thể 100% thành công đột phá Linh Hoàng Nhưng đó cũng là cần thời gian Cho dù là lâm viêm bây giờ cũng không dám bế quan trùng kích Linh Tông cấp cường giả hàng ngũ Bởi vì hắn thời gian không đủ Còn có không tới thời gian 10 ngày đan thành luyện đan đại hội liền muốn vui vẻ Là trời hỏa Lâm Viêm chỉ có thể tạm thời buông tha vẻ này xung đồng ý nghĩ Chỉ cần lấy được đến thiên hỏa như vậy Lâm Viêm tất nhiên có thể nhất cử đột phá Linh Tông Nhưng là bây giờ Lâm Viêm yêu cầu tham gia luyện đan đại hội Cho nên không thể lập tức bắt đầu trùng kích Linh Tông cường giả Đang luyện đan đại hội khai thủy trước Lâm Viêm còn muốn tìm một người thượng hạng lò luyện đan Hắn hiện tại ở trong tay Không có một người lò luyện đan có thể sử dụng. Nếu là tay không đi tham gia luyện đan đại hội lời nói. Tiến hành tay không luyện chế đan dược. Hiển nhiên là không có khả năng đạt được hạng nhất. Không cách nào đạt được hạng nhất. Như vậy thì không cách nào đạt được cuối cùng khen thưởng thiên hỏa. Cho nên một người tốt lò luyện đan vẫn rất có cần phải. Bất quá trước, Lâm Viêm cũng không có liên quan tới nơi nào có tốt lò luyện đan tin tức. Nhưng hắn vẫn còn cần đi tìm, oanh, chỉ nghe một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Lâm viêm toàn thân bị hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí toàn bộ bao phủ thân hình hắn chầm rãi bay lên trời. Hỏa chi kết giới. Hắn một tiếng quát nhẹ trong tay một đảo ấm kết nhanh chóng kết xuất. Hỏa chi kết giới là lâm viêm gần đây mới tinh sáng tạo một đảo linh khí. Đây là một đảo phong ấm linh kỹ, đem chung quanh hư không phạm vi cho bao phủ linh kỹ. Đem đảo phong ấm này kết giới linh kỹ cho sau khi thi triển ra. liền có thể bảo vệ Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thành công đột phá tới Linh Hoàng Cường Giả. Cộng thêm mười mấy con tứ sai yêu ma thú, vài đầu ngũ sai yêu ma thú nói chuyện. Tầm thường Cường Giả đội ngũ hiển nhiên là không cách nào đối với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu tạo thành tổn thương chút nào. Hơn nữa, ở họa chi kết giới phía trên, lâm viêm còn tầng kế tiếp linh hồn lực cảm ứng. Chỉ cần chung quanh có bất kỳ đủ để uy hiếp lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu sinh vật xuất hiện. Hắn cũng có thể ở lần đầu tiên cảm ứng được. Giải quyết tiếp đó, liền đi tìm lò luyện đan đi. Đem kết giới cho bố trí xong sau, lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng thân hình động một cái, hướng đan thành bay vút đi. Còn có không tới thời gian 10 ngày... Hắn muốn ở trong phòng 10 ngày, lấy một người lò luyện đan. Lâm Viêm cha nhìn mình một chút tài sản tháp trước hắn tài sản là hơn 60 triệu kim tệ. Linh ký uy lực gia tăng 20%. Tiếp theo cấp bậc yêu cầu ước chừng 100 triệu kim tệ mới có thể tăng lên linh ký quy lực. Mấy canh giờ sau, Lâm Viêm đi tới phi thường não nhiệt đan thành. Hắn trực tiếp tìm một nhà đan thành bên trong nổi danh lò luyện đan cửa hàng. Nhà này lò luyện đan, là đan tông lái. Bên trong lò luyện đan vô số, giá cả đắt tiền. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 688 ngũ phẩm lò luyện đan vị đại nhân này. Mời vào bên trong. Tùy tiện nhìn. chúng ta nơi này tam phẩm đến ngũ phẩm lò luyện đan đều có. Bảo đảm có ngươi thích. Lâm Viêm đi tới một nơi lò luyện đan bán cửa hàng cửa bên trong một tên trưởng quỹ lúc này đi ra, nhanh đón Lâm Viêm. Lâm Viêm dầm chân đi vào lò luyện đan bán trong cửa hàng. Lập tức sử dụng linh hồn lực đối với trong cửa hàng lò luyện đan tiến hành một phen dò xét. Hắn trực tiếp nói, ngũ phẩm lò luyện đan tốt nhất kia một người trực tiếp lấy ra đi. Lâm Viêm tay chỉ một nơi, khiến cho trong cửa hàng mấy người nhất thời cả kinh. Kia lò luyện đan ẩm nút phương, nhưng là không gian giới chỉ chính giữa a Lâm Viêm lại vừa đi vào tới liền phát hiện, vậy đang nói rõ, Lâm Viêm tuyệt đối là một cái tay tổ. Dạ, đại nhân. Cửa tiệm ông chủ nghe Lâm Viêm lời nói. Lúc này gật đầu một cái. Đem Lâm Viêm phát hiện vị này. Trong cửa hàng tốt nhất lò luyện đan từ một mai không gian giới chỉ chính giữa cho xuất ra hoành một xây ghế tiếp. Chỉ nghe một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Vị này lâm viêm cảm giác chính giữa. Cách này bên trong cửa hàng. Tốt nhất lò luyện đan. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Lâm viêm nhìn lên trước mặt lò luyện đan thành sắc khá vô cùng. Hiển nhiên là ra từ một danh cường giả tay. Chế bảo vị này lò luyện đan người cũng là có vô cùng thuần thuộc lão luyện kỹ thuật. Đem vị này ngũ phẩm lò luyện đan trực tiếp cho đẩy lên đỉnh phong. Lâm viêm một tay xúc sở đang luyện đan lò bên bờ phía trên trong cơ thể linh hồn lực trầm chầm, chầm lưu động mà ra. Muốn kiểm tra một người lò luyện đan cuối cùng phẩm chất, vẫn là phải nhìn nổi tại. Dù sao bề ngoài như thế nào đi nữa gọn gàng xinh đẹp, nhìn như thế nào đi nữa bất phàm. Nếu là không chịu nổi khảo nghiệm nghiệm chứng lời nói, lò luyện đan cũng không có nửa điểm tác dụng. Dù sao, lò luyện đan nhưng là phải dùng để luyện đan. Yêu cầu bị nóng bỏng hỏa giếm không ngừng thiêu hủy nếu là tài liệu chưa khỏi hành chế tạo chất lượng không quá quan. Đang luyện đan đường sinh ra nổ mạnh lời nói đối với luyện đan sư mà nói tuyệt đối là một món nguy hiểm sự tình. Mặc dù công nghệ rất tốt, kỹ thuật cũng không tệ đáng tiếc vẫn là thiếu sót một điểm hỏa hậu. Lâm Viêm thở dài một hơi não nề nói. Vị này lò luyện đan cũng liền giá trị 800 vạn kim tệ. Vị đại nhân này, ngũ phẩm lò luyện đan, là xuất từ một vị danh sư tay, người bán 15 triệu. Cửa tiệm ông chủ nghe Lâm Viêm lời nói. Lúc này nói. Nếu như ngươi thành tâm muốn lời nói. Chúng ta có thể 12 triệu bán cho ngươi. Ha <cười> ha. Nghe trưởng quỹ lời nói, Lâm Viêm nhất thời khinh thường cười cười. Xoay người liền hướng đến cửa tiệm đi ra bên ngoài Cứ như vậy một người lò luyện đan Lại muốn chính mình 12 triệu kim tệ Chấn đáng mình là kẻ ngô hay sao đại nhân Giá cả không thích hợp lời nói Chúng ta có thể lại tiếp tục nói mà Lại ít một chút như thế nào đây trưởng quỹ nhìn thấy lâm viêm xoay người rời đi Liền vội vàng giữ lại nói Sẽ cho ngươi thiếu 500 ngàn kim tệ như thế nào đây Lâm Viêm vẫn không có để ý tới trưởng quỹ kia Trực tiếp đi Đừng nói thiếu 500 ngàn coi như là ít hơn nữa 5 triệu kim tệ Lâm Viêm cũng phải suy tính một chút Một người ngũ phẩm lò luyện đan đối với Lâm Viêm sức hấp dẫn quả thực không lớn Hắn muốn thấp nhất cũng là lục phẩm lò luyện đan Nhưng là như vậy lò luyện đan tại thị trường thượng là rất khó khăn đụng phải Dù sao, 6 phẩm cấp bật lò luyện đan đại đa số đều đã bị có tiền có thế tôn môn gia tục cho cất giữ. Đem bị ném bán đi ra bán thực sự là thiếu lại thiếu. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 689 buổi đấu giá bắt đầu lâm viêm rời đi kia bán lò luyện đan cửa tiệm sau. Thẳng hướng một nhà khác đi tới. Liên tiếp coi trọng mấy nhà cũng không có tìm được lâm viêm hài lòng. Đừng nói lục phẩm lò luyện đan coi như là một người ra dáng ngũ phẩm lò luyện đan cũng không có phát hiện Những thứ kia hàng sắc đều là nhìn rất mạnh, giống như là đạt đến tới đỉnh phong như thế Nhưng trên thực tế, nhưng là thập phân rác dưới Đối với lần này, Lâm Viêm hoàn toàn không có hứng thú chút nào Này! Nghe nói sao Thanh Phong phòng đấu giá sắp tổ chức một buổi đấu giá Buổi đấu giá thượng Có một người không biết phẩm dai lò luyện đan nghe nói là từ một tên Linh Thánh Cường giả phần mộ chính giữa tìm cho ra. Liện thất phẩm luyện đan sư cũng không có thể dám định ra kia đan lô phẩm dai đây. Thật sao nhất định là có không ít luyện đan sư muốn tới đi, đi xem một chút đi. Trên đường, Lâm Viêm nghe rất nhiều người nghị luận âm ị ở thanh phong phòng đấu giá, sắp tổ chức một buổi đấu giá. Hắn lập tức hướng thanh phong phòng đấu giá chạy tới buổi đấu giá thời gian đúng lúc là 3 giờ chiều. Đối với kia lò luyện đan, hắn là như vậy vô cùng hiếu kỳ. Chủ yếu vẫn là vật kia lại xuất từ linh thánh cường giả phần mộ. Đây đối với lâm viêm mà nói có thể là có rất lớn sức hấp dẫn. liền thất phẩm luyện đan sư đều không cách nào kiên định xuất phẩm dai đan lô tất nhiên không phải là phổ thông đồ vật. Chắc chắn tham gia buổi đấu giá nhìn một chút thần bí kia lò luyện đan sau. Lâm Viêm liền ở đan trong thành. Tìm một nhà thập phân nổi danh đặc biệt sắc thơm tho ngỗng trường Kiền Hoa tiệm. Trên thế giới này Kiền Hoa, Lâm Viêm còn cho tới bây giờ không có thưởng thức qua đây. Hắn đi thơm tho ngỗng trưởng Mỹ Mỹ ăn một bữa. Sử dụng linh khí hỏa diễm làm được thức ăn ngon. Tuyệt đối không phải trái đất có thể so sánh. Mùi vị đó đơn giản là tuyệt Ăn qua một lần người tuyệt đối sẽ nghĩ tưởng lần thứ hai Bởi vì này thơm tho ngỗng trưởng mùi vị thật sự là quá mỹ vị Ăn cơm chưa, Lâm Viêm lại đang đan thành đi lang thang một vòng 3 giờ chiều thanh phong phòng đấu giá buổi đấu giá, liền chính thức tuyên bố bắt đầu Rất nhiều mộ danh tới cường giả dối rít ngồi xuống Lâm Viêm người mặc hát bào Tùy tiện ở một góc hẻo lánh tìm một cách chấu ngồi. thập phân khiêm tốn tỏa hạ hoan nghênh các vị đến thanh phong phòng đấu giá. Tiếp theo liền là chúng ta buổi đấu giá. Tin tưởng các vị đã chờ đến không nhìn được. Như vậy ta cũng không nói nhiều nói. Ta tuyên bố. Thứ buổi đấu giá. Bây giờ bắt đầu. Thanh phong phòng đấu giá bên trong bàn đấu. Giá trên. Một tên mặc áo dài xẻ tà váy mỹ nữ. Hướng về phía bàn đấu giá xuống toàn bộ tu luyện giả. Mỉm cười nói. Nàng mang trên mặt rổ rổ nụ cười đem dưới đài tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn xoay quanh. Tới nơi này có một nửa người cơ hồ cũng là hướng về phía vị Mỹ nữ này tới. Phía dưới là chúng ta chuyện thứ nhất món đồ đấu giá. Huyền dai cao cấp linh nghĩ, phong thuộc tính, phượng vũ toàn. Giá khởi đầu 500.000 kim tệ. Mỗi lần tăng giá. Không phải thấp hơn 10 vạn kim tệ đấu giá bắt đầu. 600.000 700.000 700 ngàn. Chuyện thứ nhất món đồ đấu giá vừa lên đài. Phía dưới nhất thời đoạt lên lâm viêm hơi sưởng sờ. Không nghĩ tới chuyện thứ nhất món đồ đấu giá lại chính là huyền sai cao cấp linh kỹ. Đây cũng là để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Huyền sai cao cấp linh kỹ, đây nếu là đặt ở Hạ Tam Thiên lời nói tất nhiên có thể đưa tới một trận oanh động. Mà ở trung tam thiên thượng, nhưng là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra hàng sắt Có thể thấy, huyền dai Linh Vĩ ở cường giả tụ tập địa phương cũng không phải là cái gì ghi có đồ Nhưng dù vậy tranh đoạt người vẫn là rất nhiều Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 690 triệu giá khởi đầu Nhưng mà ngắn ngủi mấy phút Kia một quyển phong thuộc tính huyền giai cao cấp Linh Vĩ Liện từ 500 ngàn giá khởi đầu. Bị gọi tới hơn 1 triệu. Hơn nữa, giá cả còn ở không ngừng tăng lên. Lâm Viêm ngồi ở trong góc. Nhìn những người đó làm một quyển huyền sai cao cấp linh kỹ giống như này tranh đoạn. Cảm thấy có chút buồn cười. Chính là một quyển huyền sai cao cấp linh kỹ đối với Lâm Viêm mà nói nhất định chính là đống cắn bả. Hắn có huyền sai linh kỹ bảo tháp. Huyền giai cấp bậc linh ký, đó là muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu. Mặc dù là phong thuộc tính đối với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu rất hữu dụng. Nhưng mà... Hai người kia sẽ kém linh ký sao Lâm Viêm tiện tay là có thể quăng ra mười mấy huyền huyền giai linh ký đi ra. khiếp sợ hai cái đại mỹ nữ sườn sốt một chút. Cho nên, Lâm Viêm căn không có ra giá. Cuối cùng... Kia huyền huyền giai cao cấp linh ký... Lấy một ngàn giá cả. Bị một tên phong thuộc tính tu luyện giả cho mua đi. Sau đó buổi đấu giá tiếp tục. Phía sau vật phẩm là một món so với một món quý trọng. Cũng là một kiện so với một món đáng tiền. Đang lúc mọi người dối rít cướp đoạt dưới tình huống trực tiếp bị đánh ra 5,6 triệu thiên giới. Bất quá đối với những thứ đó. Lâm Viêm cũng không có bất kỳ hứng thú. Hắn nghĩ tưởng muốn cái gì. Chỉ có kia một người không biết là cái gì phẩm dai. Từ Linh Thánh Cường giả phần mộ chính giữa lấy ra lò luyện đan. Chỉ có vật kia mới là lâm viêm rất muốn nhất. Hắn một mực chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Buổi đấu giá kéo dài mấy giờ cũng đã qua hơn nửa còn không có nhìn thấy kia một người lò luyện đan. Tiếp đó, chúng ta vật đấu giá là một người lò luyện đan. Phẩm dai không biết. Nhưng là từ một tên linh thánh cấp bậc cường giả phần mộ chính giữa lấy ra. Trên đài đấu giá đại mỹ nữ hướng về phía mọi người vẻ mặt thành thật nói. Tin tưởng mọi người cũng đã biết. Chúng ta món đồ đấu giá là. Lò luyện đan. Đùng đùng nói xong. Tên kia đại mỹ nữ vỗ nhẹ nhẹ chụp bàn tay mình. Để cho người đem lò luyện đan cho đưa lên sau đó thanh phong buổi đấu giá nhân viên làm việc. Dùng lưỡng can thiết bổng đem ghia cổ lão lò luyện đan cho đưa lên lâm viêm sắc mặt lập tức đọng lại. Vị này lò luyện đan. Cho hắn cảm giác. Thập phân đặc biệt. Mặc dù không có phẩm dai, nhưng vị này lò luyện đan phẩm chất cùng chất lượng, nhưng là tương đối ngưu bức. Vị này lò luyện đan không có phẩm dai. Vốn lấy phẩm chất mà nói. Tuyệt đối sẽ không yếu hơn một người thất phẩm lò luyện đan. Cho nên nó giá khởi đầu là 2.000 vạn kim tệ Úm um, ảo Trên đài đấu giá Mỹ nữ tiếng nói vừa dứt Phía dưới nhất thời một mảnh xôn sao Tất cả mọi người khi nghe thấy Mỹ nữ kia đem giá khởi đầu cho báo Sau khi đi ra đều là không nhìn được cả kinh Hai chục triệu giá khởi đầu đây quả thực là kinh khủng như vậy Một người không có phẩm dai lò luyện đan Lại muốn hai chục triệu giá khởi đầu quả thực có chút Ta đi Quá đắt chứ vật này. Thật giá trị nhiều tiền như vậy sao đúng vậy. Không phải là lắc lư người chứ nếu là không giá trị nhiều tiền như vậy lời nói. Há chẳng phải là hại người quá đắt. Ít một chút đi. Cái giá tiền này vừa ra ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Rất nhiều người cũng phát ra tiếng kháng nhì thanh âm. Bọn họ đối với thanh phong luyện đan công hội chế tác riêng cái này giá khởi đầu vô cùng bất mãn. Các vị thỉnh an. Đối mặt phía dưới vô số người tức giận cùng bất mãn trên đài đấu giá Mỹ nữ cũng không có chút nào hốt hoảng Hắn nhìn phía dưới toàn bộ tu luyện giả Mặt đầy bình nói Đây là chúng ta phòng đấu giá hao phí đại khí lực bắt được lò luyện đan Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 691 đấu giá huyết ma đỉnh viên thuốc này lò mới vừa rồi chúng ta cũng đã nói Mặc dù không có phẩm dai Nhưng là nó chất lượng và phẩm chất. Đủ để đạt tới thất phẩm lò luyện đan cấp bậc. Thất phẩm lò luyện đan giá cả ta nghĩ rằng đang ngồi chư vị đều là hiểu chưa hai chục triệu giá khởi đầu. Tuyệt đối không mắc. Nếu như đang ngồi còn có ý kiến gì lời nói. Như vậy thật xin lỗi. Hôm nay cuộc bán đấu giá này. Có lẽ không thích hợp các ngươi. Trên đài đấu giá kia mặc dù dỗ mỹ nữ thái độ thật phân yên định nói. Nghe trên đài đấu giá mỹ nữ lời nói đấu giá mọi người dưới đài, lập tức thức thời ngầm miệng. Bọn họ cũng chỉ là nhổ nước bọt một chút đắt tiền giá cả mà thôi. Để cho bọn họ giờ phút này lui ra ngoài, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Dù sao lò luyện đan kết quả sẽ rơi vào nhà nào, bọn họ cũng là vô cùng hiếu kỳ. Như vậy, bắt đầu đấu giá đi. Vị này lò luyện đan. Đi qua chúng ta thanh phong phòng đấu giá giám đỉnh cùng điều tra Nó tên là Huyết Ma Đỉnh Giá khởi đầu, 20 triệu, mỗi lần tăng giá, không phải thấp hơn 1 triệu kim tệ đấu giá bắt đầu Hoành theo trên đài đấu giá Mỹ nữ lời nói hạ xuống, một đảo vang rồi thanh âm từ trên đài đấu giá truyền ra Ngay sau đó buổi đấu giá tiếp tục tiến triển Hai chục triệu giá khởi đầu đây đối với phụ thông tu luyện giả mà nói tuyệt đối là một cái thiên giới con số. Có thể ra giá nổi cách hiển nhiên là ít lại càng ít. Nhưng dù vậy, không chờ bao lâu thứ nhất ra giá người dơ lên trong tay bảng hiểu 21 triệu. ồ um ảo! Văn lúc toàn trường một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng kia ra giá người nhìn lại trên mặt tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Có thể xuất nổi hai ngàn vạn kim tệ giá cả người kia tuyệt đối không phải người bình thường. Tí tí. Là thiểm điện môn môn chủ, không trách có tiền như vậy, Ngưu bức A. Xem ra hôm nay lò luyện đan muốn rơi vào trong tay hắn, giá tiền này hẳn không có người sẽ đấu giá chứ. Mọi người kinh ngạc nhìn kia người đàn ông tuổi trung niên thiểm điện môn môn chủ thực lực cường hoành phi thường. Không chỉ có như thế, ở tài lực phía trên cũng là tương đối cường thế tồn tại. Bất quá, riêng lớn đan thành tuyệt đối không phải một cái tiểm điện môn nói coi là. Cho nên, 21 triệu như vậy giá cả. Liền muốn đem vị này huyết ma đỉnh cho mua đi. Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. 22 triệu. Rất nhanh, lại một cái người ra giá. 23 tam bách vạn. Ngay sau đó. Giá giá người từng cái xuất hiện Trong phòng đấu giá những thứ kia không ra nổi giá cả người Cũng đều đi theo nhiệt huyết lên nhưng mà trong chốc lát Vậy để cho người xem thường lò luyện đan Bị chụp tới 28 triệu giá cả Cái giá tiền này để cho toàn trường toàn bộ tu luyện giả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh 28 triệu kim tệ A Đây tuyệt đối là một cái thiên giới con số 30 triệu Ngay tại toàn trường trong lúc nhất thời lâm vào tịch thời điểm. Ngồi ở xó xỉnh nơi một cái hắc bào nhân trầm rãi dơ lên trong tay bảng hiệu. La lên. Ôm um ảo. Văn lúc bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Ba chục triệu, người này lại ra giá ba chục triệu. Quá có tiền a rốt cuộc là ai vậy chẳng lẽ là đại nhân vật gì sao kinh khủng như vậy. Bọn họ nhìn kia mặt áo bào đen người, mang trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hiếu kỵ. Cho là 28 triệu sẽ rơi vào thiểm điện môn môn chủ trong tay. Nhưng không nghĩ tới. Giờ phút này lại có người ra giá 30 triệu. Xem ra, là đối huyết ma đỉnh nhất định phải được. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 692 đạt được huyết ma đỉnh lâm viêm ngồi ở xó xỉnh nơi. Nhẹ nhàng cầm trong tay bảng hiểu đem thả ở trước mặt. Vị này huyết ma đỉnh hắn đã kiểm tra cẩn thận qua tuyệt đối là một người đáng giá mua lò luyện đan. Nói là thất phẩm nhất định chính là làm nhục vị này huyết ma đỉnh. Ở Lâm Viêm sử dụng linh hồn lực đối với huyết ma đỉnh tiến hành rõ thám biết thời điểm. Lâm Viêm kinh ngạc phát hiện. Vị này huyết ma đỉnh. Lộ ra một cổ cổ lão lực lượng thần bí Ở huyết ma bên trong đỉnh còn có một chút chỗ đặc biệt. Nhưng là lâm viêm không cách nào đem toàn bộ hiểu rõ còn cần đem huyết ma đỉnh bắt vào tay mới được. Cho nên, hắn trực tiếp ra giá 30 triệu. 3.000 vạn kim tệ. Còn có ra cao giá hơn cách sao trên đài đấu giá. Đấu giá Mỹ nữ hào quang liếc mắt một cách toàn bộ phòng đấu giá. Hỏi. Toàn trường một mảnh tịch. Đấu giá Mỹ nữ cầm lên trước mặt tiểu tiểu truy tử Nhẹ nhàng đập xuống Hoành Ba chục triệu một lần Hoành ba chục triệu hai lần Ba chục triệu 32 triệu liền đang đấu giá Mỹ nữ sắp đem lần thứ ba búa nặng nề đập xuống thời điểm Một cách thần bí nhân Đột nhiên xuất thủ la lên Hoành Toàn trường nhất thời một trận tao động ánh mắt rối díp hướng xa giá người nhìn lại Người kia là một người đàn ông tuổi trung niên tuổi tác ước chừng 40 tuổi thượng Một thân không sẵn tử quý khí thí để cho người cảm nhận được vô cùng áp lực Không nghi ngờ chút nào đây là người linh tông cấp cường giả Là hắn Lâm viêm theo tiếng đi tới Nhìn thấy ra giá người thời điểm Cả người quả đấm nhất thời nắm chặt lên trong cơ thể thiên hỏa Càng là không bị khống chế súng động lên tức giận Vô tấn tức giận Tên kia linh tông cấp cường giả cảm nhận được lâm viêm trong cơ thể. Sóng linh khí lúc, những mày một cái, ánh mắt hướng lâm viêm bên này nhìn sang, mang trên mặt một vệt suy tư chi sắc. Người này, không là người khác. Chính là từng đi qua hạ tam thiên, đến lâm viêm gia tộc bên trong làm qua một lần khách cường giả. vị kia linh tông cấp cường giả từng sử dụng một loại phong ấm cấm chỉ, đem lâm viêm thực lực cho phong ấm lại. Không chỉ có như thế, còn để cho Lâm Viêm lực lượng một mực quay ngược lại đến nhất đoạn linh khí. Được vô số người mắt lạnh dễ cợt phí vật tên từ nay nổi danh tứ hải, phong truyền Cửu châu. Hết thầy các thứ này kẻ cầm đầu đều là người này trước mặt. Khanh khách Lâm Viêm quả đấm bóp khanh khách vang rồi, hẳn không được lập tức xông lên đem người này giết chết. Nhưng là, hắn không có như vậy xung động. Bây giờ, lập tức là đem huyết ma đỉnh bắt lại. Một người lò luyện đan tuyệt đối có thể trợ giúp Lâm Viêm đang luyện đan trên đại hội đại triển quyền cước. 35 triệu. Lâm Viêm lần nữa dơ lên đấu giá bảng hiệu, lớn tiếng nói. Toàn trường tất cả mọi người chú ý, lại một lần nữa bị Lâm Viêm hấp dẫn tới. Bọn họ mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm, hiển nhiên không nghĩ tới, tới mức này, Lâm Viêm lại còn ở tăng giá. Đây quả thực là quá kinh khủng 35 triệu. Còn có cao hơn sao trên đại đấu giá đại Mỹ nữ thật là cao hứng xấu. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, lâm viêm lại còn sẽ tăng giá. Hơn nữa trực tiếp đem giá cả cho tăng lên tới 3.500. Đây tuyệt đối là một cái thiên giới. Phía dưới mọi người khắp nơi hoàn ngắm, nghĩ tưởng muốn nhìn một chút có còn hay không người tăng giá. Nhưng là liếc nhìn lại đã không có người tăng giá. Hơn nữa trước đấu giá gã cường giả kia Cũng không biết từ lúc nào Lặng lẽ lui ra ngoài 35 triệu kim tệ đồng ý Để cho chúng ta chúc mừng vị đại nhân này Chụp huyết ma đỉnh Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện Hệ thống 37 chương 693 Tuần thú công hội nịnh hót theo Trên đài đấu giá vị đại Mỹ Nữ kia tiếng nói rơi xuống Toàn trường nhất thời vang lên Một đảo kịch liệt tiếng vỗ tay Sau đó Lại vừa là mấy món món đồ đấu giá xuất hiện Giá cả cũng đều đánh ra hết sức kinh người con số Bất quá Những thứ đó Lâm Viêm cũng không có hứng thú gì cho nên Hắn cuối cùng cũng chỉ là mua vị này không có phẩm dai huyết ma đỉnh Vị này lò luyện đan tương hội bị Lâm Viêm coi như đang luyện đan trên đại hội sử dụng siêu cấp lò luyện đan Đến lúc đó Lâm Viêm cũng sẽ lần nữa khiêu chiến chính mình cực hạn Vị đại nhân này, mời tới bên này. Buổi đấu giá sau khi kết thúc. Một tên tướng mạo cô gái đẹp mời Lâm Viêm hướng buổi đấu giá phía sau khách quý đại sảnh đi tới. Lâm Viêm gật đầu một cái, sau đó cùng người đàn bà kia đi tới thanh phong phòng đấu giá phía sau khách quý đại sảnh chính giữa. Lúc này bên trong đại sảnh đã ngồi rất nhiều mua đồ tu luyện giả. Bọn họ có là đan thành bên trong cường giả, có là ngoại lai cường giả. Hiển nhiên, những người này đều là ở trên đấu giá hội mua qua đồ vật người. Đại nhân, mời ngồi, ngươi chờ một chút, ngươi chụp mua đồ, lập tức sẽ cho ngươi đưa đến. Tên kia thì nữ cung cung kính kính hướng về phía lâm viêm sau khi nói xong, liền xoay người thối lui ra đại sảnh. Giờ phút này đại sảnh cố định sưu tầm bầu không khí hơi lộ ra trầm muộn. Tất cả mọi người đều là liếc mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt trao đổi đến xem. Liện có thể nhìn ra đám người này trong ánh mắt hỏa dược vì thập phân đầy đủ Nếu là làm không cẩn thận ở chỗ này trực tiếp xảy ra chiến đấu cũng không phải là không thể sự tình Dù sao đám người này đều là ở trên mũi đao thêm huyết chủ vì tiền bối này Ngươi là có hay không là một gã luyện đan sư một tên cường giả nhìn Lâm Viêm Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Hỏi Lâm Viêm nghe lời hắn ánh mắt chuyển một cái Rơi vào tên kia tuần hỏi mình cường giả trên người. Có vấn đề gì không Lâm Viêm cố ý ngủy trang một chút chính mình thanh âm. Làm cho mình thanh âm lên đem so sánh già dặn. Không hiện lên như vậy non nớt. Không, vậy không có phẩm dai lò luyện đan có thể là đồ tốt. Hỏi Lâm Viêm cường giả. Cười nói. Ta là đan thành tuần thú công hội hội trưởng. Già mã ác. Sau này nếu như ngươi đang ở đây Đan Thành có chỗ nào cần chúng ta tuần thú công hội hỗ trợ lời nói. Cứ tới tuần thú công hội tìm ta. Lâm Viêm nghe giả mã lời nói, khẽ gật gật đầu. Đối với đối phương rõ ràng đang lấy lòng hảo ý, hắn cũng không có cự tuyệt. Dù sao nói không chừng sau này Lâm Viêm liền thật có chỗ nào cần phải cái này tuần thú công hội hội trưởng hỗ trợ cũng nói không chừng đây. Sau đó... Thanh phong phòng đấu giá bên trong Từng cái thị nữ mang theo bị đấu giá đi xuống đồ vật Đi vào các nàng đều là mặt mỉm cười mặc rất là thư thớt Kia thiên thiên ngọc thắt lưng Khiến cho người hiện lên liên thiên Đại nhân đây là ngươi mua tới huyết ma đỉnh Xin ngươi nghiệm thu sau trả tiền Một tên Mỹ lệ thị nữ mang theo một quả nạp giới đi tới lâm viêm trước mặt Mặt đầy cung kính nói Lâm viêm gật đầu một cái Lập tức đem không gian giới chỉ cho nhận lấy sau đó sử dụng linh hồn lực dọ thám biết một phen. Chắc chắn bên trong là chính mình đấu giá đi xuống huyết ma đỉnh sau. Lâm viên tiện tay từ chính mình tài sản tháp chính giữa móc ra một tấm bảy sắc tấm từ kim tạp. Tấm tạp phiến này vừa ra, trung quanh tu luyện giả đều là sườn sốt một chút. Thẻ này mảnh nhỏ không chỉ có đại biểu tài sản, càng là đại biểu địa vị. Mau sớm. Lâm Viêm đem 7 sắc tấm tử kim tạc đưa cho Thanh Phong phòng đấu giá thị nữ, nói Được đại nhân, xin chờ một chút, lập tức cho ngươi làm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 694 năm đó phong ấm Lâm Viêm cửu nhân nghe Lâm Viêm lời nói Tên kia Mỹ nữ từ Lâm Viêm trong tay nhận lấy thẻ Sau đó liền bước nhẹ rời đi Không bao lâu, Lâm Viêm trả tiền xong Liền rời đi thanh phong phòng đấu giá. Bất quá, đi qua lần này đấu giá, Lâm Viêm trực tiếp trở thành thanh phong phòng đấu giá khách quý khách hàng. Dù sao, có thể hao phí 35 triệu kim tệ. Đem một người không có phẩm dai lò luyện đan cho chục đi. Cũng không phải người người cũng có thể làm được. Lâm Viêm tài lực, đã đầy đủ biểu diễn ra thực lực của hắn, cũng không thể coi thường. Quanh đi ra thanh phong phòng đấu giá sau. Lâm Viêm phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên. Cả người thân hình. Nhất thời bão nổ cướp mà ra. Cả người hắn thân hình ở giữa không trung vạch ra một đảo hỏa diễm quý tích tuyến. Lấy cực nhanh tốc độ hướng đan thành bên ngoài bay phút đi. Nhưng Lâm Viêm cũng không có bởi vì đấu giá hạ huyết ma đỉnh mà cao hứng. Ngược lại, giờ phút này Lâm Viêm, nội tâm chính giữa tràn đầy tức giận chi sắc. Mới vừa rồi ở trong phòng đấu giá Lâm Viêm rõ ràng nhìn thấy mình địch nhân Tên kia Linh Tông cấp cường giả Gã cường giả kia Lâm Viêm tin tưởng nhớ Tuyệt đối sẽ không nhận sai Năm đó kia người đi tới Lâm ra làm khách Đem thực lực của chính mình cho hoàn toàn phong ấm Lâm Viêm Làm sao có thể quên hắn còn nhớ Gã cường giả kia Họ hoàng Lúc ấy tất cả mọi người kêu một tiếng Hoàng Đại Nhân. Đi qua Lâm Viêm hơn một năm nay tới hỏi sò, Lâm Viêm đã biết tên người kia, Hoàng Độ. Luyện phí tông một tên bên ngoài môn tử đệ. Đảm nhiệm ngoại môn một tên trưởng lão nghề có Linh Tông cấp bậc thực lực. Về phần đến tổ cùng là mấy sao Linh Tông trước Lâm Viêm còn không biết. Nhưng hắn biết rõ, người kia thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn chính mình. Hưu chỉ nghe một đảo âm thanh xé gió lên Lâm viêm thân hình lần nữa tăng thêm tốc độ bạo nổ sông ra Mà cũng cũng ngay lúc đó Phía sau Một tên khí tức cường giả nhanh chóng tập người kia cũng không phải là linh khí phe cánh Mà là chân đạp hư không Lấy so với lâm viêm càng nhanh chóng tốc độ Hướng lâm viêm đuổi theo qua lâm viêm chân mày nhất thời nhú một cái Cảm giác được rõ ràng phía sau nước kia thuộc tính linh khí khí tức. Quanh tiếp theo một cái chớp mắt, gã cường giả kia liền đuổi hịt lâm viêm. Một đảo quen thuộc mặt mũi bóng người trôi lơ lượng ở lâm viêm trước mặt chỗ hư không. Linh tông cường giả chân đạp hư không, một thân khí tức cường giả, khiến cho người sợ hãi không dứt. Các hạ, huyết ma đỉnh với ta mà nói có rất mánh liệt dùng, không biết có thể hay không nhường cho ta. Hoàng đội. Nhìn lâm viêm. Mặt đầy thành khẩn hỏi ta nguyện ý sẽ cho ngươi thêm 2 triệu kim tệ. Ngươi đem huyết ma đỉnh nhường cho ta. Như thế nào nghe hoàng độ lời nói. Hát bảo bên dưới lâm viêm quả đấm gắt gao nắm chặt. Trong cơ thể hắn lừa giận Đã không cách nào khống chế thiêu đốt lên cửa thiên phần viêm huyết càng là vào giờ khắc này ở lâm viêm trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lên hoàng độ. Cách này để cho hắn chịu hết đẹp lạnh lùng tiêu hết hành hạ người, phong ấm chính mình lực lượng, còn lửa gạt mình. Lúc trước thậm chí vọng tưởng thu chính mình làm đồ đệ. Lâm Viêm đối với người này, nhưng là tràn đầy căm phết. Nếu như không phải là hắn, hắn như thế nào lại lưng đeo kia mấy năm phế vật tên đây nếu như không phải là hắn, chính mình giờ phút này cũng sẽ không liều mạng như vậy. Mặc dù, này nhân gian tiếp tục tính cũng thành tựu Lâm Viêm Nhưng phong ấm thủ không thể không báo. Huyết ma đỉnh ta sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào. Hát bảo bên dưới chuyển ra lâm viêm chất thanh âm, lạnh giá nói. Nghe lâm viêm lời nói, hoàng độ nhất thời sưởng sốt một chút. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 695 hoàng độ. Lâm viêm đại cử nhân giờ phút này lâm viêm thanh âm. Hiển nhiên cùng đang đấu giá tràng chính giữa hoàn toàn khác nhau. Lộ ra càng tuổi trẻ cùng trước kia già dặn đơn giản là tưởng như hai người. Ngươi, hoàng độ mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm, nói, lại là một người thiếu niên bối phận cường giả thiên phú rất không tồi. Bất quá, ta là thật tâm muốn huyết ma đỉnh ta có thể lấy đồ ra cho ngươi đổi. Hoàng độ đổ nhìn lâm viêm, nói, nếu như ngươi không muốn làm sao dịch lời nói, có lẽ hôm nay... Ngươi khả năng liền không cách nào từ nơi này rời đi Ngươi nghĩ cướp đoạt lâm viêm nhìn lên trước mặt hoàng độ Cười lạnh một tiếng Nói đường đường luyện khí tông ngoại môn trưởng lão Lại cũng sẽ làm loại chuyện này sao ngươi biết ta nghe lâm viêm lời nói Hoàng độ nhất thời cả kinh Hắn đi tới để ngũ trọng thiên thời Gian không lâu theo đạo lý mà nói Hẳn không có người biết hắn mới đúng Nhưng là giờ phút này, lâm viêm nhưng là một cách liền nói ra tên hắn. Cách này làm cho hoàng độ sắc mặt nhưng là nhất thời trầm xuống. Không chỉ có nhận biết, chúng ta từng còn tán gấu qua một phen. Lâm viêm cười lạnh một tiếng, nói, ta nghĩ rằng tìm ngươi rất nhiều năm. Ngươi! Hoàng độ lần nữa ngẩn ra cảm giác lâm viêm cùng mình là quen biết cũ. Nhưng là, hắn lại không biết Lâm Viêm là ai nhưng mà cảm giác Lâm Viêm khí tức có như vậy từng tia quen thuộc. Nhưng cụ thể là ai, Hoàng Độ thật sự là không nhớ nổi. Có búc chướng, ta hẳn tính với ngươi coi là. Lâm Viêm tử tốn nói. Mặc dù giờ phút này trước thời hạn một chút. Cũng không có dựa theo ta dự đoán chính giữa như vậy tiến hành. Nhưng hôm nay, mấy năm trước ăn oán chúng ta phải tính toán rõ ràng sở. Cái gì hoàng độ mặt đầy không hiểu nhìn lâm viêm Hoàn toàn không biết lâm viêm là ý gì Cái gì sổ sách hắn hoàn toàn không biết Oanh Mà cũng nhưng vào lúc này Lâm viêm quanh thân trong nháy mắt thiêu đốt lên mãnh liệt thiên hỏa Thiên cương lôi hỏa Băng xuyên dung viêm Cổng thêm 2 phần 13 miếng chân hỏa ba loại hỏa diễm dung hợp vào một chỗ Tạo thành lãnh đảm màu đỏ nhan sắc hỏa diễm Đem lâm viêm chung quanh hư không cũng đốt phản vẻo lên oanh. Tiếp theo một cách trước mắt, lâm viêm toàn thân hát bào cũng trong cùng một lúc toàn bộ bị thiêu hầu như không còn. Tấm kia đẹp trai khuôn mặt anh Tuấn gò má, xuất hiện ở hoàng độ trước mặt. Hoàng độ lão cậu còn nhận biết ta. Lâm viêm nhìn hoàng độ, mặt đầy tức sần hỏi. Ngươi, ngươi là cậu trọng thiên. Thiên đấu thành lâm gia vị thiên tài kia lâm viêm nhìn thấy lâm viêm gò má. Hoang độ trong đầu. Nhất thời nhớ tới năm đó Lâm Viêm là bậc nào phong quang, danh thiên tài, oanh động cửu trọng thiên đại lục. Hắn làm một thấy cận mắt Lâm Viêm người, làm sao có thể không nhận biết Lâm Viêm? Thiên tài ha ha. Ta tên thiên tài này trong mắt ngươi, không chính là một cách tiểu dụảm sao? Lý Phong tử giễu nói. Năm đó, ngươi là không để cho ta lớn lên. Lên lén ở trên người của ta xuống thực lực phong ấm cấm chỉ Chẳng những để cho ta không cách nào tu luyện thực lực càng là càng ngày càng tệ Ta tên thiên tài này bái ngươi ban tặng còn có phế vật tên Oanh Lâm viêm vừa nói đã khó khống chế tâm tình mình tức sần hỏa diễm phóng lên cao Khí tức quanh người cũng vào giờ khắc này cấp tốc tăng vọc Hoàng độ lão cầu Sổ nợ này Chúng ta là không phải là hẳn thật tốt tính một lần. Hôm nay, liền lấy ngươi tính mệnh tới cho ngươi làm hết thảy. Trả nợ đi, oanh, dứt lời. Lâm viêm khí tức. Hoàn toàn bộc phát ra ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 696 địa giai linh ký không đáng chú ý cửa kinh linh hoàng thực lực. Tuyệt đối không phải đùa. Nóng bỏng thiên họa. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ không trung bao trùm lên vẻ này lực lượng kinh người. Thật là làm người ta cảm thấy sợ hãi. Coi như là hoàng độ vị này linh tông cấp cường giả. Cũng là đang cảm thụ đến lâm viêm sức mạnh mạnh mẽ sau. Trên mặt lộ ra một vệt đậm đà ngưng trọng chi sắc. Ngươi, ngươi lại đem phong ấm cho cởi ra còn tu luyện tới cổ tinh linh hoàng thực lực. Cảm nhận được lâm viêm bộc phát ra thực lực, hoàng độ trên mặt. Lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc Hắn gặp rất nhiều thiên phú người hiệt xuất Nhưng là giống như lâm viêm như vậy biến thái thiên phú cường giả Lại vẫn là lần đầu tiên thấy Kinh khủng như vậy thiên phú đơn giản là để cho người sợ hãi Thiên phú như vậy nếu là để mặc cho trưởng thành tiếp lời nói Toàn bộ cửu trọng thiên đại lục Sợ là cũng sẽ để cho lâm viêm cho lật một lần Hảo tiểu tử ta còn là đánh giá thấp ngươi Hoàng độ tử khiếp sợ chính giữa quá thần đến. Mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm. Nói. Ngươi không nên sông phá phong ấm tu luyện. Bởi vì đó là ngươi túc mệnh. Lựa chọn trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà hành vi ngu xuẩn A Trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà làm tướng ngươi chó má xếp. Ta lâm viêm. Cả đời cũng sẽ nhớ cửu hận này. Ngươi. Đem ta lực lượng toàn thân phong ấm. Để cho ta không cách nào tu luyện. Ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Lâm Viêm nghe Hoàng Độ lời nói. Mặt đầy tức sẵn nói. Hôm nay ở nơi này đem hết thảy cho biết đi. Huyền dai cao cấp linh vĩ. Phá phong chảm Lâm Viêm một tiếng quát lên. Tô khí thành nhận. Một đảo phá phong chảm hung hăng hướng về phía Hoàng Độ chém tới. Vậy mạnh mẽ lưới đao. Trực tiếp đem hư không cho vạt ra một đảo đen nhánh vết sách. Lấy cực nhanh tốc độ hướng hoàng độ bay qua. Thực lực không tệ đáng tiếc, bây giờ ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy lâm viêm tức giận xuất thủ bộ ráng. Hoàng độ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nói, ta nếu là muốn đồng tới ngươi. Chẳng qua chỉ là nửa phút thời gian mà thôi. Oanh, hoàng độ tùy ý vung tay lên, một cổ bàng bạc thủy thuộc tính linh khí trực tiếp đem lâm viêm phá phong trảm cho hủy diệt. Cổ lực lượng kia, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Linh tông cấp cường giả tuyệt đối không phải khinh địch như vậy là có thể dung chuyển. Thượng thiên nhất định để cho chúng ta ở chỗ này gặp nhau chính là muốn ta hướng ngươi báo thù Lâm viêm hét lớn một tiếng trong cơ thể linh khí điên cuồng ngưng tụ. Điện dai linh bí, hỏa vũ loạn phong thối. Oanh! Lâm viêm một cước đá ra, một cổ bàng bạc hỏa diễm long quyển nhất thời trống giống xuất hiện. Bàng bạc hỏa diễm long quyển thoáng cách hướng hoàng độ cuồn, cuồn cuốn tới. Toàn bộ không trung cũng vào giờ khắc này trở thành một cái biển lửa. Hoàng độ trôi lơ lưỡng ở giữa không trung. Trên đỉnh đầu không trung. Đã bị hỏa diễm hoàn toàn cho bao phủ lên trước mặt hắn. Chính là một đảo điên cuồng hỏa diễm long quyển. Hướng chính mình cốn xạch qua địa dai linh kỹ. Ui lực rất không tồi. Đáng tiếc. Còn chưa đủ mạnh. Nhìn thấy lâm viêm thi triển ra địa dai linh kỹ. Hoàng đổ khói miệng nhẹ nhàng câu khởi một vệt đổ cong. Cười lạnh nói. Huyền dai cao cấp linh kỹ. Nước gần lồng giam. Dầm dầm dầm. Hoàng đổ một tiếng quát lên. Trong tay đột nhiên bóp ra một đảo ấm kết. Nhưng mà thi chuyển ra huyền giai cao cấp linh kỹ. liền cùng lâm viêm địa giai sơ cấp linh kỹ tiến hành chống lại. Mặc dù linh kỹ phía trên, lâm viêm mạnh hơn. Nhưng hai người linh khí độ cường hoành, hoàng độ hiển nhiên càng thêm lợi hại. Dù sao, bất kể nói thế nào hắn là như vậy một tên thứ thiệt linh tông cấp bậc cường giả. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 697 tứ tinh linh tông do nhân hoàng độ thực lực kinh khủng, há là chính là một đạo địa sai linh khí là có thể vượt qua điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Oanh, nước gợn lồng giam ở thả ra ngoài sau, lâm viêm hỏa diễm long huyền, trong nháy mắt liền bị kia điên cuồng đại thủy cho cắt. Lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống trở nên vô cùng ngưng trọng. Chính mình thi triển ra địa sai linh ký. ở hoàng độ trước mặt, thật không ngờ không đáng giá nhắc tới. Cách này làm cho Lâm Viêm có thể là phi thường ngoài ý muốn. Dù sao, bất kể nói thế nào hắn sử dụng địa dai linh kỹ, nhưng là vượt cấp chiến đấu vô số lần. Hơn nữa, cho tới bây giờ không có thất bại qua. Nhưng là... Bây giờ thiên. địa dai linh kỹ. Ở một tên linh tôn cấp cường giả trước mặt. Nhưng là lộ ra thập phân vô lực. Thực lực ngươi cùng linh kỹ cũng rất không tồi, nhưng ở cường giả chân chính trước mặt. Hết thầy các thứ này đều là vô dụng. Hoàng độ nhìn lâm viêm cười lạnh nói, lấy ngươi thiên phú, đem tới vượt qua ta cũng là 100% sự tình. Đáng tiếc a Ngươi quá kích động. Lại lựa chọn vào lúc này hướng ta báo thủ. Ngươi sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai. Chết đi, oanh, vừa dứt lời. Hoàng độ trong cơ thể khí tức một chút liền tăng vọt lên cho ngươi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là lực lượng chân chính? Vừa nói, hoàng độ khí tức toàn thân, lần nữa tăng vọt một đoạn. Hơn nữa, còn ở không ngừng tăng lên. Làm sao có thể lâm viêm mãn kinh hãi nhìn hoàng độ? Bị hoàng độ lực lượng giỏ cho hoàn toàn lăng lăng trôi lơ lượng ở giữa không trung. Hắn vừa mới sử dụng linh hồn lực giỏ thám biết hoàng độ thời điểm. Thật ra thì hoàng độ lực lượng cũng chẳng qua là chỉ có nhất kinh linh tôn cấp bật lực lượng mà thôi. Nhưng là bây giờ, hoàng độ đem chính mình lực lượng cho hoàn toàn thả ra ngoài sau. Cả người khí tức hiển nhiên tăng lên một mảng lớn. Tứ tinh linh tông. Người lại là tứ tinh linh tông cấp bậc cường giả cảm giác được hoàng độ toàn thân bạo lộ đi ra thực lực chân thật sau. Lâm viêm cả người sắc mặt trở nên so với trước kia nặng nề rất nhiều. Tứ tinh linh tông cấp cường giả trinh lệch này so với chính mình thật là cao hơn quá nhiều. Hắn đối với chính mình cân nhắc qua, chính mình có lẽ có thể cùng một danh nhất tinh, hoặc là nhị tinh linh tông tiến hành đánh một trận. Nhưng là tứ tinh linh tông, lực lượng trinh lệch to lớn, cho dù là địa giai linh kỹ, chỉ sợ cũng khó mà đem vượt qua. Ha <cười> ha, có phải hay không thật bất ngờ? Ngươi cho rằng là linh hồn ngươi lực có thể đem ta lực lượng hoàn toàn rõ thám biết biết không nhìn thấy lâm viêm kia mặt đầy kinh hoàng chi sắc. Hoàng độ nhất thời lớn tiếng cười một tiếng. Nói. Ở cường giả chân chính trước mặt. Coi như ngươi là cửu trọng thiên trên đại lục đề nhất thiên tài vậy thì thế nào thiên tài. Nhất định là phải chết hiểu. Oanh. Vừa nói, hoàng độ cả người thân hình giống như ly huyền chi mũi tên phổ thông hướng lâm viêm tiến lên. Kia bảo nổ cướp mà ra thân hình tốc độ cực nhanh thật là vượt qua Lâm Viêm đỉnh phong tốc độ. Hoành một giây ghế tiếp, chính là một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm từ trên người Lâm Viêm truyền ra. Lâm Viêm trực tiếp bị hoàng độ một quyền hung hăng trúng mục tiêu. Cả người trong miệng nhất thời bảo phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch, phốc. Trong nháy mắt, Lâm Viêm sắc mặt liền trở nên thập phân thảm bại, không có chút nào huyết sắc. Hắn mới vừa rồi hoàn toàn không có thấy rõ ràng hoàng độ động tác ra tay. Càng không có bắt được hoàng độ thân hình. Đơn giản mà nói. Chính là lâm viêm liền tránh né cơ hội cũng không có. Làm sao có thể lâm viêm hay lại là mặt đầy khiếp sợ chi sắc. Không nghĩ tới mình cùng hoàng độ giữa thực lực sai biệt. Lại to lớn như thế. Ta có ngàn tầng bảo. Hấp tu luyện hệ thống 37 chương 698 Tại sao phong ấm ta coi như ngươi là tinh linh hoàng? Ở ta nơi này tứ tinh linh tông trước mặt, ngươi cũng chẳng qua là một con con kiến hôi tồn tại mà thôi. Hoàng Độ cười lạnh một tiếng, nói: "Thật tốt làm một cái phế vật không tốt sao kéo dài hơi tàn cả đời. Dù sao cũng hơn tránh niên mất sớm mạnh hơn." Ngươi không nên tới ra ta cho ngươi phong ấm bước lên điều này cuối cùng rồi sẽ tử vong con đường. Đi rời hạt. Ngươi dựa vào cái gì chúa tể ta nhân sinh nghe hoàng độ lời nói. Lâm viêm tức giận bạo nổ mắng một tiếng. Bên phải tay nắm lấy hoàng độ cổ tay. Trong lòng bàn tay. Nóng bỏng hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lên oanh. Lâm viêm một tay dùng sức trực tiếp vô căn cứ đem hoàng độ cả người ném ra. Ngay sau đó trong tay hắn một phen, nóng bỏng hỏa diễm vô căn cứ thiêu đốt lên hỏa Phật trưởng Lâm viêm một tiếng quát lên, hung hăng một trường hướng hoàng độ đánh tới. Nhất thời, một đảo hỏa diễm bàn tay hướng hoàng độ bay qua. Chút tài mọn. Nhìn thấy lâm viêm thi triển ra linh kỹ, hoàng độ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường chi sắc. Coi như tứ tinh linh Tông hắn thực lực ở cổ tinh linh hoàng lâm viêm trên quá nhiều. Trinh lịch thật lớn, muốn vượt qua thật sự là khó lại càng khó hơn. Oanh! Chỉ nghe một đảo linh khí tiếng nổ vang vang rồi không chung. Hoàng đổ tiện tay liền đem Lâm Viêm hỏa Phật trưởng hóa giải. Tại sao phong ấm thực lực của ta Lâm Viêm mặt đầy tức giận nhìn Hoàng đổ, hỏi. Mặc dù chuyện này hắn đã điều tra thời gian rất lâu cũng biết một ít chuyện chân tướng. Nhưng hắn hay là muốn hỏi một câu người trước mắt này. Tại sao phong ấm thực lực của chính mình tại sao không có trực tiếp đưa ngươi. Cùng với các ngươi lâm ra cho diệt trừ. Ngươi nên cảm thấy thập phân vinh hạnh. Tan nhiên vẫn còn ở hỏi tại sao nghe lâm viêm lời nói. Hoàng độ nhất thời không nhìn được cười lớn một tiếng. Nói. Ngươi từ lúc vừa ra đời. liền nhất định bị người chèn ớt. Ai cho ngươi trời sinh bát đoạn linh khí ha ha. Các ngươi là sợ ta tương lai. Ảnh hưởng đến ngươi luyện khí tông sao lâm viêm khói miệng nhẹ nhàng câu khởi một vệt độ cong. Cười lạnh nói. Ngươi lại biết luyện khí tông nghe lâm viêm lời nói, hoàng độ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn ánh mắt như cùng một thanh lời kiếm như thế hung hăng đâm vào lâm viêm trên người. Ngay trong ánh mắt sát ý. Điên cuồng sân lên ngươi bất quá nhưng mà luyện khí tông một tên ngoại tông trưởng lão mà thôi. Nếu như ngươi bây giờ nói ra sai phái ngươi phong ấm thực lực của ta người Có lẽ Ta có thể thả ngươi một con đường sống Lâm viêm nhìn hoàng độ tử tốn nói Tiểu tử Ngươi cửa ra không khỏi quá cuồng vọng một chút hoàng độ nghe vậy Kinh bị nhìn lâm viêm Nói Chính là cổ tinh linh hoàng Ngươi cũng dám càn rỡ trước mặt ta Chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không buồn cười người chiến bại mới sẽ bị người nhạo bán Lâm viêm lánh lánh quát một tiếng Trong cơ thể khí thế trong nháy mắt xương cao lên quanh thân nóng bỏng thiên hỏa So với trước kia càng kinh khủng hơn Kia bao trùm không trung biển lửa cũng vào giờ khắc này kịch liệt bốc lên lên địa sai linh kỹ thiên sát tinh la Lâm viêm một tiếng quát to Hai tay trong nháy mắt hoàng mở Nóng bỏng thiên hỏa hỏa diễm la bàn Nhất thời trên bầu trời phía dưới tạo thành Lưỡng đảo la bàn xác định vị trí thoáng cách liền đem giữa không trung hoàng độ đứng yên vị ở vùng trung tâm Ha <cười> ha <cười> Lại vừa là một đảo địa dai linh ký, không tệ không tệ, xem ra ngươi rất thật sự có tài Hoàng độ nhìn thấy lâm viêm thi triển ra linh ký, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 699 tay không tiếp tục bát hoang thí thần chảm bất quá. Trên mặt hắn nhưng là không có sợ hãi chút nào chi sắc. Mặc dù lâm viêm thi triển ra là dai linh kỹ, nhưng là hoàng độ nhưng không có đem cho coi ra gì. Cách này địa dai linh kỹ. Cường độ so với trước kia lâm viêm thật sự thi triển ra địa dai linh kỹ. Hỏa vũ loạn phong thối mạnh hơn không ít. Có thể coi là là như thế, cũng không có để cho hoàng độ cảm nhận được chút nào sợ hãi. Thủy long đạn. Chỉ nghe hoàng độ một tiếng quát lên điên cuồng thủy thuộc tính linh khí thoáng cách cuồn cuộn xa oanh. Cùng lúc đó, một đảo thủy thuộc tính linh khí bùng nổ thanh âm truyền ra. Thủy thuộc tính linh khí ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái to lớn dòng nước. Bay lượn không trung. Đem lâm viêm thiên sát tinh la la bàn cho toàn bộ đốt diệt. Chuyện này, lâm viêm lại vừa là cả kinh, hắn không nghĩ tới, chính mình lưỡng đạo điện giai linh kỹ, ở hoàng độ trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi. Kẹo kẹt kẹo kẹo, lâm viêm từ không gian tháp chính giữa sở ra mấy viên đan dược, điều dưỡng thương thế, cộng thêm khôi phục trong cơ thể linh khí, cùng nhau ăn hết, oanh, đan dược vào cơ thể. Lực lượng trong nháy mắt liền khôi phục qua lâm viêm rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình khôi phục nhanh chóng linh khí. Cùng với toàn thân thương thế khôi phục. Trên mặt hắn bị vô tận tức sấn bao trùm. Hôm nay coi như là hợp lại cách mạng này. Cũng phải đem trước mặt hoàng độ cho giết chết. 10 năm cầu hận nên chấm dứt. Lâm viêm hét lớn một tiếng khí tức điên cuồng ngưng tụ. Trong tay tổ khí thành nhận. Lại vừa là một đảo điện sai linh kỹ thi triển ra lại còn ẩn tàng một tay Xem ra ta thật là không thể đánh giá thấp ngươi à Nhìn thấy Lâm Viêm lại lần nữa thi triển ra một đảo điện sai linh kỹ May là tứ tinh linh tông hoàng độ Cũng là không nhịn được cả kinh Bát hoang thi thần tràm Mỗi một khắc Lâm Viêm đem khí tức ngưng luyện hoàn thành Một đảo tổ khí thành nhận dưới tình huống thi triển ra điện sai trung cấp linh kỹ Bát hoang Thí thần chạm, hung hăng hướng hoàng độ chém tới, oanh, cự đại hỏa diễm lưới đao trực tiếp đón đầu chém về phía hoàng độ đầu. Vẻ này mới vừa khí tức, nóng bỏng hỏa diễm để cho hư không cũng vào giờ khắc này bị chém ra vết sách. Hoàng độ đối mặt lâm viêm mạnh mẽ một đao chém, không dám khinh thường chút nào. Địa dai sơ cấp linh kỹ cùng địa dai trung cấp linh kỹ quy lực, hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Bát hoang thí thần trảm thật sự bộc phát ra uy lực. Tuyệt đối là vượt qua hỏa vũ loạn phong thối cùng thiên sát tinh la rất nhiều tồn tại. Nhưng hoàng độ, nhưng là vẫn không có chút nào tránh né. Hắn chính diện ứng đối đến lâm viêm bát hoang thí thần trảm. Hai tay bị đậm đà thủy thuộc tính linh khí gói lên ngay sau đó. Đã nhìn thấy hoàng độ hai tay trực tiếp đem lâm viêm bát hoang thí thần trảm cho tóm chặt lấy. Oanh! Nhất thời một đảo lực lượng khổng lồ tiếng nổ truyền ra Lâm viêm bắt hoang thí thần trạm Cự đại hỏa diễm lưới đao Ở chém tới hoàng bến đỏ lúc trước sau khi Liền bị hoàng độ hai tay gắt gao đứng im Hoàng độ tay không tiếp lấy lâm viêm địa sai linh kỹ Tuyệt đối là cực kỳ cường hãn tồn tại Trung quanh hư không Cũng vào giờ khắc này vặn vẻo lên vô tận gần sóng năng lượng Điên cuồng ba đồng đi ra ngoài Hướng bốn phía khuyết tán, A lâm viêm trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí lần nữa điên cuồng phun trào mà ra. Hắn đem chính mình khí tức tăng lên tới cực hạn, sử dụng càng cường lực đo, muốn một đao đem hoàng độ giải quyết. Nhưng mà hoàng độ đem lâm viêm bát hoang thí thần chảm. Nhưng là vững vàng đón lấy. Không lui về phía sau chút nào. Càng không có để cho Lâm Viêm hỏa diếm đao nhận gần thêm nửa phân nửa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 700 vô kế khả thi thực lực mạnh mẽ. Để cho Lâm Viêm cảm thấy vô cùng trinh lệch thật lớn. Bát hoang thi thần trảm là trước Lâm Viêm có thể thi triển ra mạnh nhất Linh Kỷ. Đạo này Linh Kỷ. Nếu là đều không cách nào đối với Hoàng độ tiến hành bị thương lời nói. Lâm Viêm thật không biết. Còn có cái gì Linh Kỷ có thể đánh bại hoàng độ dù sao? Điện giai cao cấp Linh Kỷ Nhất đao nhập hồn Lúc trước Lâm Viêm trạng thái Cùng với không có một thanh vũ khí Lâm Viêm là căn không thể nào thi triển ra Bởi vì toái hư đao sớm lúc trước đối kháng một tên nhất tinh linh tôn cường giả thời điểm Liền đã hoàn toàn bị hủy diệt Mà ngày đó giai sơ cấp Linh Kỷ cách không giết người Bây giờ lâm viêm bởi vì vì thực lực còn chưa có tới linh tông cấp vật cho nên cũng không có hoàn toàn học được. Cho nên muốn phải thêm người cho thi triển ra vậy cũng là chuyện không có khả năng. Đi chết đi. Lâm viêm la lớn. a trong miệng hắn tức sần gầm thét lực lượng còn đang tăng lên. Nhưng dù vậy hỏa diễm đao nhận cũng không có lại hướng hoàng độ dưới đầu đi phân lửa Hoàng độ đem lâm viêm bát hoàng thí thần chảm vững vàng tiếp lấy hoàn toàn trưởng khống. Linh ký rất không tồi. Đáng tiếc. Ngươi không có đưa hắn uy lực cho phát huy ra hoàng độ cười lạnh một tiếng. Nói. Nếu là ngươi có một thanh gia dáng linh khí. Có lẽ một đao này. Ta còn thực sự không dám cứ như vậy tay không tới đón. Nhưng ngươi sẽ không còn có lần sau cơ hội. Vừa nói. Hoàng độ hai tay nắm chặt, nhất thời lâm viêm bát hoang thí thần trảm trực tiếp sụp đổ nổ, oanh. Chỉ nghe một đảo lực lượng vỡ nát thanh âm truyền ra. Lâm viêm thật sự thi chuyển ra bát hoang thí thần trảm. Trực tiếp liền bị hoàng độ một tay cho toàn bộ phá hủy. Không chỉ có như thế. Hoàng độ hoàn toàn giống như là không có chút nào áp lực như thế. Cả người lộ ra dễ dàng có thừa. Ngươi còn có cái gì chiêu thức đồng thời sử xuất ra đi Hoàng đổ đem lâm viêm địa giai trung cấp linh kỹ Bát hoang thí thần chảm đem phá hủy diệt sau Cười lạnh nhìn lâm viêm Nói Ngươi Đối mặt hoàng đổ khiêu khích như vậy Lâm viêm cả người trên mặt hiện ra vô tận lửa giận Hắn muốn giết chết trước mặt hoàng đổ Nhưng giờ phút này thực lực không cho phép Tiểu bát cho lão tử ra lâm viêm nổi tâm lớn tiếng la lên Nhưng mà bát cước cuồng ngư như cũ thuộc về trạng thái ngủ say chính giữa Tiểu bát, tiểu bát Lâm viêm liên tiếp kêu mấy tiếng Vẫn không có lấy được bát cước cuồng ngư vững Nội tâm của hắn cách đó ta tào Ở loại thời khắc mấu chốt này Bát cước cuồng Ngưu lại còn không có tỉnh lại Ma thú này mang theo để làm gì không có tiểu bát Lâm viêm quả thực không biết còn có ai có thể trợ giúp chính mình Kia băng Thiêm rất rõ ràng Kia không thích hợp chiến đấu vô kế khả thi sao xem ra đại lục đệ nhất thiên tài. Cũng bất quá như vậy thôi. Nhìn thấy lâm viêm mặt đầy nặng nề chi sắc, hoàng độ cười lạnh một tiếng, nói. Đã như vậy, vậy thì tiếp nhận ngươi túc mệnh đi, hôm nay ta ở nơi này đưa ngươi xuống địa ngục. Oanh! Dứt lời. Hoàng độ toàn thân thủy thuộc tính linh khí nhất thời bốc lên lên nồng nặc kia thủy thuộc tính linh khí. Tứ tinh linh tông bộc phát ra lực lượng. Cho lâm viêm một cổ thập phân to lớn lực áp bách. Hắn trao mày. Cả người trôi lơ lượng ở giữa không trung thân hình. Ở hoàng độ vẻ này mạnh mẽ khí tức dưới áp chế. Lộ ra thấp lùn mấy phần. Thủy gai. Đột nhiên chỉ nghe hoàng độ một tiếng quát lên. Lâm viêm quanh thân trống giống xuất hiện từng đạo thủy thuộc tính ngưng tụ tiêm thứ đồ vật. Ngay sau đó ở hoàng độ vung tay lên xuống đồng thời hướng lâm viêm đâm tới. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 700 linh một long đằng vạn sắm hưu hưu hưu. Hư. Nhất thời từng đạo tiếng xé gió thanh âm truyền ra. Lâm viêm hoàn toàn bị hoàng độ công kích cho đoàn đoàn bao vây đứng lên cả người không có chút nào có thể nẽ tránh địa phương. Hắn chỉ có thể điều động trong cơ thể linh khí đối với hoàng độ công dích tiến hành phòng ngự ngăn cản quanh thiên hỏa phun trào thanh âm từ lâm viêm vị trí phương truyền ra Lâm viêm quanh thân nhất thời xuất hiện một đảo hỏa diễm tù lung Đem cả người hắn cho giày đặt nồng bao ở trong đó Thật tốt bảo vệ lại thình thịt vành Hoàng độ sử dụng thủy thuộc tính linh khí ngưng luyện ra tới công dịch Hung hăng đụng vào lâm viêm hỏa diễm tù lung trên Phát ra từng đảo trầm đục tiếng vang thanh âm Thiên hỏa đốt diệt đến hoàng độ công dịch Nhưng nhưng không cách nào đem hoàn toàn ngăn cản lên kia đột phá thiên hỏa sông vào thủy thuộc tính vật nhọn thể Trực tiếp đâm vào lâm viêm trên người Phúc suy chỉ nghe một đảo tương tự đao hiếm vào cơ thể thanh âm truyền ra Lâm viêm trên người bị thủy thuộc tính ngưng tụ ra vật nhọn thể trúng mục tiêu Đỏ tươi huyết xịt nhất thời tử lâm viêm nơi vết thương chảy ra cả người hắn thân hình càng là vào giờ khắc này điên cuồng chợt lui Sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi Ngươi thiên hỏa cũng không gì hơn cách này Hoàng độ nhìn lâm viêm khinh thường nói Mặc dù ngươi nắm giữ hai loại thiên hỏa Nhưng bây giờ ngươi Còn không cách nào đem toàn bộ uy lực cho phát huy ra Nhưng ta sẽ không sẽ cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp cơ hội Oanh Vừa nói Hoàng độ lần nữa điều động thủy thuộc tính linh khí Ngưng tụ càng hùng hậu linh khí Cũng là thời điểm cho ngươi nếm thử một chút của ta dai linh kỹ. Chỉ nghe hoàng độ một tiếng quát lên, hai tay thao khống đến thủy thuộc tính nhanh chóng ngưng tụ thành một con sồng nước. Điện dai sơ cấp linh kỹ, long đằng vạn rằm, oanh. Nhất thời, một cái so với trước kia càng to lớn sồng nước giữ tận đến khóe miệng bay thẳng đến lâm viêm tiến lên. Lâm viêm căn tới không kịp trốn tránh. Chỉ đành phải đem thể nội lực lượng. Toàn bộ tụ hợp nổi linh khí bình trướng. Linh hồn lực bình trướng. Hơn nữa phòng ngự tháp bình trướng. Cũng vào giờ khắc này bị lâm viêm toàn bộ thi triển ra đi. Tam trọng bình trướng. Đồng thời thi triển. Chỉ vì ngăn cản một tên tứ tinh linh tung. Thi triển ra địa dai sơ cấp linh nghĩ. Quanh một xây ghế tiếp, dòng nước liền hung hăng sông vào lâm viêm trên người. Lâm viêm cả người nhất thời bay rớt ra ngoài. Thân hình hắn tựa như cùng một viên đạn đại bác như thế, không cách nào dừng lại phi hành. Toàn thân quần áo càng là trong nháy mắt sách mướp. Một thân chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất. Trong miệng từng ngụm từng ngụm tiên huyết không ngừng phun ra, cả người khí tức cũng vào giờ khắc này cấp tốc suy thoái. Oanh! Ngay sau đó, một đảo lực lượng tiếng nổ vang truyền ra. Lâm viêm cả người đang bị mạnh mẽ thủy thuộc tính linh khí bọc bên dưới. Hoàn toàn nổ mạnh. Nhưng hắn không có phát ra cái gì hết thảm một tiếng. Gắt gao chịu đừng xuống ho khan khục. Hoàng độ địa dai linh ký hạ xuống sau. Lâm viêm lúc này ho khan kịch liệt lên giờ phút này. Cả người hắn mặt đầy tái nhợt chi sắc. Không có chút nào huyết sắc. Có thể ở hoàng độ địa dai linh ký bên dưới sống sót. Mấy có lẽ đã là kỳ tích. Hắn tam trọng phòng ngự bình chướng trong nháy mắt bị phá hủy. Cuối cùng toàn bộ là dựa vào tự thân đủ mạnh hoành thể chất cùng với nguyên thiên hỏa phòng ngự mới giữ được một cái tính mệnh. kẻo kẹt kẻo kẹt. Lâm viêm vội vàng từ không gian tháp chính giữa xuất ra mấy viên điều dưỡng thương thí. Khôi phục linh khí đan dược ném vào trong miệng. Toàn bộ nhai nuốt xuống. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 trương 702 vô hạn chữa trị trong nháy mắt khang phục. Trong nháy mắt kia nguyên không hư cùng với vết thương trồng chất thân thể cũng vào giờ khắc này cấp tốt khôi phục. Bất quá, chỉ dựa vào đan dược là tuyệt đối không cách nào khôi phục lâm viêm giờ phút này trọng thương. Ngàn tầng bảo tháp, chữa trì tháp chạy. Lâm viêm trong lòng ra lệnh một tiếng, ngàn tầng bảo tháp 28 tầng bảo tháp, vô hạn chữa trì tháp, lập tức chạy. Kenh! Vô hạn chữa trì tháp chạy, nhanh chóng là tháp trị liệu chính thương thế Kenh! Tháp chủ thương thế đã hoàn toàn khang phục Một xây ghế tiếp Lâm viêm chỉ nghe thấy ngàn tầng bảo tháp Hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở Toàn thân hắn kia cực kỳ nghiêm trọng Thậm chí thương đứt gân cốt Cũng trong nháy mắt bị ngàn tầng bảo tháp 28 tầng chữa trị tháp cho khôi phục Lâm viêm giờ phút này là biết bao vui mừng Chính mình tìm được thất phẩm nguyên sinh đan Sau đó mở ra vô hạn chữa trị tháp Bất kể biết bao nghiêm trọng thương thế Hắn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục chính mình Đây cơ hồ giống như là bất tử Đương nhiên Vô hạn chữa trị Cũng không phải chân chính bất tử nếu là bị đánh chết Mạnh hơn nữa chữa trị cũng là vô nghĩa Hô Cảm nhận được toàn thân đã hoàn toàn khang phục trạng thái Lâm viêm thở ra một hơi thật dài Chỉ cảm thấy một thân đột nhiên dễ dàng không ít Trong cơ thể linh khí Cũng vào giờ khắc này 70-80% dáng vẻ. Mới vừa rồi, hắn có thể thiếu chút nữa thì biết về Tây. Hoàng độ địa giai linh ký uy lực vượt quá Lâm Viêm tưởng tượng. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Viêm sử dụng thiên hỏa nguyên lửa, hắn giờ phút này đã ngủm. Lại sống sót. Thương thế của ngươi thế cũng trong nháy mắt khang phục. Xem ra ngươi không chỉ có nhưng mà thiên phú tu luyện xuất chúng. Nhìn thấy lâm viêm tại chính mình địa sai linh ký bên dưới. Đều đang không có chết. Hoàng độ trên mặt lộ ra một vệt đậm đà khiếp sợ chi sắc. Nhất là lâm viêm đã vết thương trồng chất thân thể lại trong nháy mắt hoàn toàn khang phục. Này quả là làm cho hoàng độ thập phân khiếp sợ đây. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Lâm viêm lại có thể chống được chính mình vậy mạnh mẽ một chiêu địa sai linh ký. Long đằng vạn giảm. Phải biết. Hắn một chiêu kia mới vừa rồi coi như là linh tông cấp bật cường giả cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà... Lâm Viêm lại chỉ dùng của mình qua ngạnh thực lực. Hoàn toàn chống được ngươi vừa mới nuốt vào đan dược nhất định rất không tồi. Lại có thể trong nháy mắt chữa thương thế của ngươi thế. Hoàng độ nhìn Lâm Viêm trên mặt lộ ra một vệt tham lam chi sắc. Như vậy kỳ hiểu đan dược, dù hắn lịch duyệt cũng chưa từng nghe qua. Cho nên... Hoàng độ đối với Lâm Viêm mới vừa rồi ăn hết đan dược, vô cùng hiếu kỳ. Bất quá, Lâm Viêm thương thế mặc dù có thể khôi phục nhanh như vậy cũng không phải là dựa vào đan dược. Mà là bởi vì hắn có ngàn tầng bảo tháp 28 tầng chứa trị tháp nguyên nhân. Nhưng Hoàng độ không biết. Hắn cho là Lâm Viêm mặc dù có thể trong nháy mắt khôi phục chính mình thương thế. Hoàn toàn là dựa vào đan dược hiệu quả. Thế nào ngươi đối với ta đan dược cũng rất có hứng thú sao lâm viêm cười lạnh một tiếng. Nhìn hoàng độ nói. Muốn giết ta. Có thể không có dễ dàng như vậy. Hôm nay. Ngươi từ trong tay của ta không chỉ có không chiếm được đan dược. Còn không chiếm được huyết ma đỉnh. Ngươi chỉ có một con đường chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cho rằng là ngươi có khôi phục thương thế đan dược là có thể tung hoành thiên hạ sao nghe lâm viêm lời nói Hoàng độ nhất thời cười lạnh một tiếng Nói Coi như ngươi có thể đủ dựa vào đan dược khôi phục thương thế trong cơ thể Nhưng nếu là ta không cho ngươi ăn đan dược cơ hội Hôm nay ngươi Chắc chắn phải chết Oanh Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 703 thi triển lá bài tẩy thêm một canh rước lời Hoàng độ trong cơ thể lần nữa cuồn cuộn ra một cổ mãnh liệt bàng bạc linh khí. Tiếp đó, ta sẽ nhượng cho ngươi chân chính thấy được cái gì gọi là linh tông cấp cường giả. Hoành hoàng độ dưới chân đạp một cái cả người giống như đạn đại bác như thế hướng lâm viêm bay qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà một cái trước mắt sẽ đến lâm viêm trước mặt. Lâm viêm sắc mặt trầm xuống trong lòng nhất thanh trầm hát bán nguyệt tàn ảnh. Thân hình giống như rượu mì tránh rời khỏi đi. Cùng lúc đó, Lâm Viêm trực tiếp thi triển ra kỹ năng thiên phú, ảnh phân thân chi thuật. Bá bá bá quét. Văn lúc, bảy tám đảo phân thân xuất hiện ở hoàng độ trước mặt. Phân thân kỹ năng sao loại này trò vặt cũng không cảm thấy ngại sử dụng được nhìn thấy Lâm Viêm thi triển ra phân thân kỹ năng. Hoàng độ mặt hiện lên ra một vệt châm chọc nụ cười. Lúc này, chính lâm viêm đem hoàng độ cả người cũng bao vây lên mỗi người trong cơ thể khí tức đều là giống nhau. Dựa hết vào cảm giác lời nói là không cách nào phân biệt ra kia một cách mới thật sự là lâm viêm. Mà lâm viêm giờ phút này trong đầu chính là chạy trốn. Lấy hắn thực lực bây giờ, giết chết hoàng độ quả thực quá khó khăn. Nhưng là trong lòng của hắn lại mười phần không cam lòng. Vô tận lửa sận cùng cựu hận tràn đầy Lâm Viêm nội tâm Đàn ông cương cường Để cho Lâm Viêm muốn trực tiếp đem hoàng độ giết chết Hắn nắm chặt quả đấm Suy nghĩ chốc lát Mã Đức hợp lại Lâm Viêm không nghĩ đợi thêm Hắn đã đợi rất lâu Ngày này hắn phải toàn lực ứng phó Mặc dù hoàng độ triển hiện ra thực lực để cho hắn cảm thấy sợ hãi Phù văn bí kỹ Đột nhiên Lâm viêm một tiếng quát nhẹ Hắn không để ý đến hoàng độ lời nói Mà là thể tăng thêm thân Đồng thời thi triển ra phù văn bí kỹ Cái gì nghe lâm viêm lời nói Hoàng độ sắc mặt nhất thời trầm xuống Nếu như nói địa sai linh kỹ là lâm viêm một mực vượt cấp chiến đấu lá bài tẩy Như vậy phù văn bí kỹ tất nhiên trên đất sai linh kỹ trên Mặc dù lâm viêm giờ phút này thi triển phù văn bí kỹ Nhưng mà nửa vân vân cấp mà thôi Nhưng nó uy lực Như tú không thể coi thường Hỏa diễm thôn phể toàn qua Oanh Theo lâm viêm lời nói hạ xuống Hắn vị trí chỗ ở toàn bộ không trung Nhất thời bị một đảo nóng bỏng Hỏa diễm toàn qua cho bao phủ Lên cử đại hỏa diễm trong nước xoáy Trong nháy mắt bộc phát ra Một cổ mạnh mẽ thôn phể lực lượng Lực lượng kia điên cuồng Nắm kéo hoàng độ Đạo này thôn phể toàn qua, là lâm viêm ghép hợp chính mình phân thân cùng thi triển ra. Ui lực tuyệt đối đạt đến đến cực hạn có nhất đằng phù văn bí kỹ lực lượng. Ngươi lại còn nắm giữ phù văn bí kỹ. Hoàng độ mặt đầy khiếp sợ chi sắc nhìn lâm viêm. Toàn thân không bị khống chế hướng kia cự đại hỏa diễm vòng xoáy chầm rãi bay đi. Oanh! Hắn điều động trong cơ thể hùng hậu Thủy thuộc tính linh khí, chống đỡ hỏa diễm toàn qua bên trong bộc phát ra thôn phệ lực lượng. Thủy chi nhà tù một xây ghế tiếp, chỉ nghe hoàng bến đỏ bên trong một tiếng quát lên. Cùng lúc đó, trong tay hắn kết xuất một đảo ấm kết. Một cách to lớn Thủy thuộc tính nhà tù, đột nhiên đem lâm viêm hỏa diễm thôn phệ toàn qua cho hoàn toàn bọc lên oanh. Nhưng mà, kia nhìn như mạnh mẽ Thủy lao lồng. Nhưng là trong nháy mắt liền bị thôn phể toàn qua lưng chừng trời hỏa cho trực tiếp tiêu diệt Kia một đảo nổ lớn thanh âm đem toàn bộ thủy thuộc tính lực lượng dối rít đánh sơ sát Chết đi Lâm viên nổi giận gầm lên một tiếng Chín hắn Đồng thời đem lực lượng tăng lên đến cực hẳn Khuyết Trương đại thôn phể lực lượng Đem hoàng độ hướng đến hỏa diễm toàn qua bên trong hút đi ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 704 trấn áp tứ tinh linh tông phù văn bí kỹ. Tiểu tử. Ngươi lá bài tẩy còn thật không ít. Cảm nhận được hỏa diễm thôn phể toàn qua bên trong bộc phát ra thôn phể lực lượng. Hoàng độ sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm viêm lại còn cất dấu như vậy tuyệt kỹ. Cái này làm cho hắn chính là vô cùng ngoài ý muốn đây. Bất quá. Liện coi như là phù văn bí kỹ, hôm nay ngươi cũng không khả năng giết được ta. Hoàng độ khinh thường cười một tiếng. Nói. Ngươi cho rằng là bằng vào nửa trờ phù văn bí kỹ. Liện muốn vượt cấp khiêu chiến tứ tinh linh tông sao buồn cười. Ngây thơ tiểu tử cho ngươi thử một chút, ta phù văn bí kỹ. Cái gì nghe hoàng độ lời nói, lâm viêm nhất thời cả Kinh. Hắn hai mắt thấy hoàng độ. Chỉ thấy hoàng độ toàn thân thủy thuộc tính linh khí vào giờ khắc này điên cuồng ngưng tụ lại sức mạnh mạnh mẽ. Khiến cho người cảm nhận được một chút sợ hãi chi sắc. Đây là nhất đẳng phù văn bí ký nhìn thấy hoàng độ thật sự vận chuyển linh khí. Cùng với hoàng độ quanh thân thật sự phiêu đáng đứng lên phù văn chữ viết. Lâm viêm lần nữa hung hăng cả kinh, phù văn này dườm ra trình độ cùng với cường độ. Hiển nhiên là nhất đẳng phù văn bí ký. So với hắn nửa trờ phù văn bí ký Đó nhất định chính là khác biệt trời vực Hảo tiểu tử nhắn lực ngược lại không tệ Nghe lâm viêm lời nói Hoàng độ cười lạnh một tiếng Nói Làm tưởng thưởng Người tương hội chết ở ta nơi này nhất đẳng phù văn bí ký bên dưới Súng bắn nước thủy ngừng chảy Mỗi một khắc chỉ nghe hoàng độ một tiếng quát lên Nhất đẳng phù văn bí ký Bị hắn toàn lực thi chuyển ra kia to lớn thủy thuộc tính linh khí ngưng tụ ra tới súng bắn nước Hung hăng đâm vào lâm viêm nửa chờ phù văn bí kỹ Thôn phải toàn qua chính giữa Oanh văn lúc, một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra Khổng lồ súng bắn nước trong nháy mắt liền đem lâm viêm nửa chờ phù văn bí kỹ Hỏa diễm thôn phải toàn qua phá hủy Không chỉ có như thế Đảo bùa này văn bí kỹ năng thủy ngừng chảy Càng là trống giống xuất hiện. Trực tiếp đem lâm viêm phân thân cập kỳ thể cùng nhau đánh bay ra ngoài. Thình thịt hoành chỉ nghe từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm viêm tám cách phân thân. Cơ hồ trong cùng một lúc trực tiếp nổ mạnh. Thể hắn trong miệng bảo phun ra đỏ tươi huyết dịch. Quanh thân linh khí phòng ngự bình trướng đều tại cùng lúc này toàn bộ nát bấy. Vậy vừa nãy khôi phục thương thế thân thể, lần nữa trở nên vết thương chồng chất. Chẳng lẽ ta hiện ngây thơ phải chết ở chỗ này sao lâm viêm nội tâm tràn đầy không cam lòng. Chính mình cố gắng thời gian dài như vậy. Quay đầu lại. Hay lại là vừa chết sao hắn không phục. Cũng không khuất. Giờ phút này căn không quản lý mình thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Nội tâm của hắn ý tưởng chỉ có một. Đó chính là chiến đấu, liều mạng chiến đấu. Cho dù là trả ra tánh mạng mình giá, cũng phải chiến đấu đến cùng. A chỉ nghe lâm viêm gầm lên giận dữ Toàn thân linh khí giống như sơn hồng biển gầm phổ thông từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra Hắn giờ phút này đã hoàn toàn quên toàn thân đau nhức Đem trong cơ thể hết thầy có thể điều động lực lượng Hoàn toàn điều động hai loại thiên hỏa càng là vào thời khắc này phát sinh bạo động Để cho lâm viêm lực lượng đạt tới trước đó chưa từng có độ cao Nhưng cứ như vậy Lâm viêm nhìn trời hỏa khống chế, tất nhiên sẽ yếu bớt. Hai loại ở lâm viêm trong cơ thể cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế bùng nổ, cắn trả lâm viêm. Canh chữa chỉ tháp chạy tự động là tháp chủ tu phục thương thế Cũng cũng ngay lúc đó, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện chuyển ra một đảo thanh âm nhắc nhở. Lâm viêm toàn thân thương thế lần nữa trong nháy mắt khôi phục để cho hoàng độ hung hăng khiếp sợ một phen. Hắn giờ phút này nội tâm tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Đối với Lâm Viêm giờ phút này tình huống. Hoàn toàn không hiểu nếu như mới vừa rồi Lâm Viêm ăn đan dược. Trong nháy mắt khôi phục thương thế lời nói. Hắn ngược lại có thể hiểu. Nhưng là bây giờ, Lâm Viêm không có ăn đan dược đi xuống. Toàn thân thương thế lại trong nháy mắt khôi phục cái này làm cho hoàng độ có thể là phi thường khiếp sợ. Chẳng lẽ đan dược dược hiểu mạnh như vậy sao hoàng độ trao mày trên mặt lộ ra một vệt suy tư chi sắc. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, càng chưa từng thấy qua có cái gì đan dược lại có như vậy hiệu quả. Nếu là một lần lời nói, ngược lại còn có thể. Thất phẩm nguyên sinh đan là có thể làm được. Nhưng dược hiểu kéo dài thời gian dài như vậy. Coi như để cho hoàng độ tên này linh tông cấp gường giả. Cũng kiến thức nông cạn. Dầm dầm cũng cũng ngay lúc đó, lâm viêm trong cơ thể khí tức trong nháy mắt phúng ra ngoài. Đi ngang qua hai lần trọng thương cùng khôi phục sau, hắn lực lượng lại có tăng lên. Hai loại thiên hỏa bị hắn thao khống nước chảy mây trôi phổ thông chót lọc. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp, phi điều biến hóa. Hung thú biến hóa. Khí cụ biến hóa. Dầm dầm dầm theo lâm viêm một tiếng quát lên hạ xuống kia mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt liền ở trên trời biến thành thú. Chim cùng với đủ loại đủ loại vũ khí. Sau đó cũng trong cùng một lúc hướng hoàng độ hung hăng đánh tới. Hỏa diễm khống chế không tệ. Hoàng độ nhìn lâm viêm công gích. Cười lạnh nói. Bất quá. Coi như ngươi có thể đủ không ngừng liệu nuôi mình thương thế Hôm nay ngươi cũng nhất định chỉ có thất bại. Ba Thủy Quyền Thình thịt hoành hoàng độ điên cuồng Thủy Quyền hung hăng hướng về phía Lâm Viêm đập tới. Một quyền kia liền đem Lâm Viêm sử dụng thiên hỏa thật sự hội tụ đi ra vô số hung thú lấy cùng thứ khác phá hủy không còn một mống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ khôi phục thương thế tốc độ thật là nhanh. Hư hoàng độ thân hình chợt lóe cả người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt. Chợt nặng nề quả đấm một quyền nện ở lâm viêm trên bụng. Hoành nhất thời, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Phút ngay sau đó, lâm viêm trong miệng một cách đỏ tươi huyết dịch bão phun ra cả người hắn thân hình giống như đạn đại bác như thế bay rớt ra ngoài. Thân thể căn không chịu chính mình khống chế. Hoàng độ càng là vào thời khắc này thừa thắng truy khích. Điên cuồng quả đấm một quyền lại một quyền hung hăng nện ở lâm viêm trên người. Thình thịt hoành liên tiếp không ngừng trầm đục tiếng vang âm thanh từ trên người lâm viêm phát ra. Hoàng độ quả đấm hung hăng đập ở trên người hắn. Để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Phúc đỏ tươi huyết xịt từ lâm viêm trong miệng từng miếng từng miếng phun ra. Cả người sắc mặt vào giờ khắc này trở nên vô cùng trắng bịch. Lực lượng, lực lượng tuyệt đối áp trí. Để cho lâm viêm. Căn không có trả điện thoại di động xe hắn giờ khắc này mới hiểu được. Mình cùng Linh công cấp bật cường giả giữa trinh lệch thật lớn. Xem ra ngươi tu bổ cũng không phải vô địch chứ sao. Nhìn thấy lâm viêm tại chính mình điên cuồng tấn công bên dưới. Thương thế chữa chỉ tốc độ căn theo không kịp chính mình tàn phá. Hoàng độ cười lạnh một tiếng. Nói. Bóp vỡ đầu ngươi. Nhìn ngươi còn làm sao chữa. Đi chết đi cho ta. Thiếu niên thiên tài Quanh dứt lời Hoàng độ khí tức toàn thân cũng vào giờ khắc này tăng vọt đến cực hạn Bàn tay hắn càng là hung hăng hướng Lâm Viêm đầu đè xuống Nếu là một trưởng này chúng mục tiêu Lâm Viêm đầu lời nói Như vậy không nghi ngờ chút nào Lâm Viêm tương hội tại giờ phút này Hoàn toàn bỏ mình Đầu bị bóp vỡ Cho dù có mạnh mẽ chứa trì tháp Muốn đem toàn thân thương thí cho khôi phục. Hiển nhiên cũng là chuyện không có khả năng. Thật chấm dứt sao Lâm Viêm hai mắt nhắm nghiền nội tâm như vậy hỏi thăm chính mình. Hắn vô cùng không cam lòng, cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Coi như là hủy diệt cũng cũng phải toàn lực ứng phó sau đó mới nói. Ngàn tầng bảo tháp. Đột nhiên, hai mắt nhắm chặt Lâm Viêm hét lớn một tiếng. Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói? Hoàng độ trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Hắn từng nghe trên đại lục có thứ nhất tin đồn. Một tên thiếu niên cường giả nắm giữ một loại siêu phàm tuyệt luôn trí bảo. Là một tòa thất thải linh lung bảo tháp. Lúc này, nghe lâm viêm hô to một tiếng ngàn tầng bảo tháp, hoàng độ. Trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy lâm viêm bàn tay lòng. Xuất hiện một tòa thất thải linh lung bảo tháp Kia bảo tháp tản ra thần thánh phổ thông ánh sáng Nhìn vô cùng thánh khiết Đây chính là trên đại lục trong truyền thuyết Chí bảo bảo tháp Hoàng độ mặt đầy hưng phấn cùng khiếp sợ nhìn lâm viêm giữa bàn tay trôi lơ lượng thất thải linh lung bảo tháp Hưng phấn nói Không nghĩ tới bảo bối này nguyên lai là ngươi Khá khá khá Hôm nay ta hãy thụ Lâm viêm nghe hoàng độ lời nói Nhích miệng lên một vệt châm chọc nụ cười. Hắn cấp tốc rơi xuống thân hình. Cũng vào giờ khắc này. Phía sau linh khí phe cánh hung hăng rung một cái. Đem chính mình thân hình trôi lơ lượng ở giữa không chung. Đi. Một xây ghế tiếp. Lâm viêm trực tiếp đem trong tay mình ngàn tầng bảo tháp hướng hoàng độ ném qua. Ngàn tầng bảo tháp. 100 tầng. Chấn chính là không đợi hoàng độ lời nói nói xong. Hắn liền phát hiện lâm viêm trong lòng bàn tay kia nhìn không lớn bảo tháp Lại vào giờ khắc này Trực tiếp trở nên lớn Sau đó bảo tháp phía dưới hung hăng hướng hắn chụp xuống đi Kèm theo đồng thời Một cổ sức mạnh mạnh mẽ Đem hoàng độ thân hình cho hoàn toàn hạn chế cố định hình ảnh ở giữa không chung May là hoàng độ là một gã tứ tinh linh hoàng cường giả Cũng vào giờ khắc này Toàn thân đều không cách nào nhúc nhích phân nửa. Hắn hoàn toàn bị ngàn tầng bảo tháp cho trói buộc. Sau đó chơ mắt nhìn ngàn tầng bảo tháp hướng chính mình chụp xuống muốn thu ta. Không dễ dàng như vậy. Hoàng độ trợt quát một tiếng khiến cho xuất hồn thân lực lượng phản kháng lâm viêm ngàn tầng bảo tháp. Nhưng mà ở ngàn tầng bảo tháp tầng thứ 100 mạnh mẽ khí năng trấn tháp bên dưới. Cho dù là tứ tinh linh tông hoàng độ cũng không cách nào khiến cho dùng sức mạnh chống lại. Quanh một giây ghế tiếp, một đảo to lớn nổ vang âm thanh truyền ra. Thất thải linh lung bảo tháp hoàn toàn đem hoàng độ cách trấn áp xuống, một tòa thật to bảo tháp hung hăng rơi trên mặt đất. Cả vùng. Cũng vào giờ khắc này. Dung dung lên kia lực lượng kinh người. Đem đan thành bên trong vô số cường giả cũng cho hinh động. Lâm viêm vội vàng đem ngàn tầng bảo tháp cho thu Sau đó thân hình động một cái Một con vọt vào yêu ma trong giấy núi Mà giờ khắc này Hoàng độ bị chấn áp với ngàn tầng bảo tháp 100 tầng bên trong Ở chấn trong tháp Tao ngộ trấn áp Toàn thân chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn A một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết Từ hoàng bến đỏ bên trong truyền ra Hoàng độ tên này tứ tinh linh tung Dám bị lâm viêm trấn tháp chế phục phục thiếp thiếp. Nếu như không phải là bởi vì lâm viêm lưu một chút tay, giờ phút này hoàng độ tất nhưng đang mất mạng. Là ai cho ngươi phong ấm thực lực của ta lâm viêm nổi thị ngàn tầng bảo tháp nổi hoàng độ, lạnh lùng hỏi. Coi như nói cho ngươi biết. Ngươi lại có thể thế nào đây A ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 705 chém chết hoàng độ. Đại thủ được báo hoàng độ lời nói vừa mới hạ xuống. Nhất thời liền phát ra một đảo tan nát tâm can kêu thảm thiết. Lâm viêm điên cuồng hành hạ hắn, không có chút nào thương hại càng không có chút nào nương tay. Nếu như ngươi đánh không tính là nói chuyện, ta bảo đảm, ngươi sẽ sống không bằng chết. Lâm viêm cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi đã biết, cần gì phải hỏi lại, luyện khí tung. Hoàng độ cắn răng nhiến lời thống khổ nói. Luyện khí tông, năm đó tại sao là ngươi ta cần phải biết cắn kẽ hết thầy Lâm viêm tử tốn nói Năm đó ta nhận được nhiệm vụ đi để cởu trọng thiên đến ngươi lâm ra đi Phong ấm thực lực ngươi Hoàng độ chịu đừng đau đớn trầm rãi nói Tông môn hạ đạt đến cố ý Phong ấm thực lực ngươi Cho ngươi cả đời cũng không nên nghĩ lớn lên lên nếu là ta thành tông Liền có thể tấn thăng trở thành ngoại tông trường lão Luyện khí tông cũng không có muốn mạng ngươi Chỉ là muốn phong ấm ngươi Nhưng không nghĩ tới Ngươi lại đột phá phong ấm Hoàng độ đem mọi chuyện nói cho Lâm Viêm Lâm Viêm lúc này mới biết Nguyên lai cách này chỉ thị Là luyện khí tông tông chủ tự mình truyền đạt Kia thần ẩn cắt sát thủ lại là thế nào Một chuyện Lâm Viêm cười lạnh một tiếng Nói Không muốn ta tính mệnh thần ẩn cắt sát thủ Nhiều lần tới ám sát ta Chẳng lẽ không đúng ngươi luyện khí tông ý tứ sao theo ta được biết Luyện khí tông cùng thần ẩm các quan hệ Nhưng là rất dày tắt đây ngươi cùng với luyện khí tông mang đến cho ta sỉ nhục Ta sẽ từng cách trả lại cho các ngươi Chỉ tiếc, ngươi đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy luyện khí tông tiêu diệt Nghe lâm viêm lời nói, hoàng độ không khỏi cười một tiếng Nói, luyện khí tông tiêu diệt ha ha Là chuyện không có khả năng Luyện khí Tông thực lực mạnh mẽ, coi như ngươi là thiên tài tuyệt thế cũng tuyệt đối không thể nào rời đảo luyện khí tung. Cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi vận mệnh đến đây kết thúc. Lâm viêm lánh lánh một lời. Lập tức sử dụng ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện tầng thứ 100 bảo tháp. Trực tiếp đem hoàng độ cho ếp chết. Ngày này, hắn đã đợi thời gian rất lâu. Rốt cuộc đại thù được báo. Nhưng Lâm Viêm nội tâm chính giữa lại không có chút nào buông lòng cảm giác, ngược lại, nặng hơn. Luyện khí tông cửu trọng thiên trên đại lục 3 ngày siêu cấp đại tông môn. Thực lực tuyệt đối là cực nhân vật cường hoành. Ở cửu trọng thiên đại lục trên, đây chính là có cực lớn khổng lồ danh tiếng. Lâm Viêm nếu là muốn tìm luyện khí tông báo thủ lời nói. Đây cũng là so với giết chết hoàng độ muốn khó khăn gấp trăm lần. Nhìn lần không thôi. Phải biết tứ tinh linh tông ở luyện khí tông chẳng qua là một tên ngoại tông trưởng lão mà thôi. Như vậy nội tông người. Thực lực lại đều xét là kinh khủng mực nào tồn tại lâm viêm không dám tưởng tượng. Phải đem như vậy một cách vật khổng lồ cho đẩy ngã lời nói. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Hắn yêu cầu xây dựng to lớn hơn thế lực đem thiên minh lực lượng trải rộng toàn bộ cửu trọng thiên. Chỉ có như vậy. Hắn mới có thể có được cùng luyện khí tông chống lại lực lượng. Ngày hôm đó, Lâm Phiêm đang mong đợi. Luyện khí tông ta sẽ đi Thượng Tam Thiên tìm các ngươi tính sổ. Lâm Viêm lãnh lãnh nói. Ngay sau đó, thân hình hắn động một cái, hướng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu chỗ yêu ma sơn mạch địa phương bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá mấy giờ, liền lần nữa đến để ngũ trọng thiên yêu ma sơn mạch sâu bên trong. Lúc này... Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Vẫn ở chỗ cú hết sức chăm chú trùng kích linh hoàng cấp bậc Hấp thu thiên địa linh khí Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 37 chương 706 theo hủy huyết ma đỉnh phát hiện mới Bởi vì Lâm Viêm ở trước khi đi xuống kết giới phong ấm bảo vệ Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu không có bị chút nào quấy dày Các nàng mượn Lâm Viêm đan dược, ngưng luyện linh khí tốc độ Là bình thường gấp mấy lần, hô, nhìn hai nàng cũng yên lặng đang tu luyện chính giữa, lâm viêm thật dài từ trong miệng phun ra một cách đục ngầu khí tức. Chợt, hắn ngồi xếp bằng xuống tiến vào tu luyện điều dưỡng trạng thái chính giữa. Lúc trước cùng hoàng độ đánh một trận, lâm viêm có thể nói là cỡ tử nhất sinh. Hắn cơ hồ đem toàn thân mình thực lực cũng cho thi triển ra nhưng như cũ không cách nào cùng tứ tinh linh tông cấp bật cường giả đánh một trận. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Viêm cất xứ cuối cùng cuối cùng lá bài tẩy, chấn tháp Sợ rằng hôm nay, Lâm Viêm đã chết Dù sao, tứ tinh linh tông hoàng độ thực lực ở Lâm Viêm trên quá nhiều Vượt cấp chiến đấu, là một kiện cực kỳ mệt chuyện khó Lâm Viêm cố nhiên có địa sai linh kỹ Nhưng là cổ tinh linh hoàng đánh tứ tinh linh tông quả thực vô cùng miễn cưỡng Cũng may Chấn tháp phát quỳ Một lần tính giải quyết đương nhiên. Không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Viêm cũng không muốn vận dụng trấn tháp. Bởi vì, ngàn tầng bảo tháp bảo lộ cũng không là một chuyện tốt. liền như lúc này, Lâm Viêm cùng Hoàng độ chức chiến đấu qua địa phương. Rất nhiều đan thành bên trong cường giả đều tại hiện trường tiến hành thăm dò. Kỳ quái mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy một tòa bảo tháp. Kia bảo tháp rất có thể chính là tin đồn chính giữa tòa kia. Sợ rằng gã cường giả kia đang ở phủ cận Hẳn đi không xa Khắp nơi tìm xem một chút Đan thành cường giả bắt đầu ở yêu ma trong giấy núi tìm kiếm lên Bởi vì lâm viêm trước ở một lần chiến tranh chính giữa sử dụng qua một lần ngàn tầng bảo tháp Cho nên bảo tháp ở cửa trọng thiên trên đại lục Có phi phàm tin đồn Vô số người đang nghe có như vậy một cách bảo bối sau Cũng như muốn cho chiếm làm của mình Nhưng là tin đồn thuộc về tin đồn thực sự được gặp ngàn tầng bảo tháp người. Trừ ngày đó lâm viêm liên minh người thật ra thì cũng không nhiều. Mà tin tức, phổ thông cũng là từ đâu nhiều chút tầng dưới chót tu luyện giả trong miệng truyền ra. Lâm viêm đến yêu ma sơn mạc trung, liền bắt đầu thổ nạp nghỉ ngơi, khôi phục trong cơ thể linh khí. Đi qua mới vừa rồi đánh một trận, hắn thu hoạt cũng không ít. Thực lực trực tiếp đạt tới cổ tinh đỉnh phong linh hoàng cấp bậc So với trước cổ tinh linh hoàng Hiển nhiên là càng thêm mạnh mẽ Đùng đùng Chỉ nghe một đảo tiếng vang giòn giã truyền ra Lâm Viêm đứng lên Hoạt động một chút toàn thân gân cốt Cách loại này làm người ta sảng khoái cảm giác Để cho Lâm Viêm vô cùng dễ dàng Ngay sau đó Hắn lập tức đem vậy không có phẩm dai lò luyện đan Huyết ma đỉnh từ chính mình không gian tháp chính giữa xuất ra sau đó. Liền lập tức bắt đầu đáp lời tiến hành kiểm nghiệm, oanh, lâm viêm một tay phất lên, nhất thời một cổ trích nhiệt thiên hỏa thiêu đốt lên. Thiên hỏa trong nháy mắt liền đem huyết ma đỉnh cho bao vây lại tiến hành điên cuồng thiêu hủy. Một người tốt lò luyện đan, nếu như không cách nào trải qua nóng bỏng hỏa Diễm khảo nghiệm lời nói, đó chính là hàng thất bại. Mặc dù Lâm Viêm đã sử dụng chính mình linh hồn lực đối với vị này lò luyện đan tiến hành qua trắc nghiệm. Nhưng là kết quả như thế nào còn cần tự mình động thủ mới được. Oanh! Lâm Viêm tăng cường thiên hỏa thiêu hủy, đem huyết ma đỉnh đốt đỏ bừng. Hắn kinh ngạc phát hiện, huyết ma đỉnh chính giữa, lại có khắc ấn phù văn. Đây là Lâm Viêm nhất thời cả kinh, huyết ma bên trong đỉnh, phù văn phơi mày chậm rãi phiêu đáng mà ra. Tăng cường dược lực phù văn trận, lại có loài vật này nhận ra là vật gì sau, lâm viêm càng khiếp sợ.